Mến chào các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình, các bạn nhớ bấm đăng ký và bấm chuông để ủng hộ kênh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 31 đến chương 40. Gần như tất cả mọi người trong công ty đều biết mối quan hệ giữa Tần Lộ Khiết và Tông Triển Bạch. Tần Lộ Khiết cố ý tuyên truyền, nhưng Tông Triển Bạch cũng không hề ngăn cản hay phủ nhận, mà chỉ âm thầm thừa nhận mối quan hệ của hai người. Tần Lộ Khiết bây giờ không đơn giản chỉ là một cô thư ký nữa, mà có khả năng sẽ trở thành mợ chủ của nhà họ Tông, do đó số người định nọt cô ta đương nhiên cũng không ít. Cô ta bình thường ở trong công ty cũng có chút mặt mũi. Khi Tông Triền Bạch đi vào văn phòng, có người đến gần Tần Lộ Khiết, lôi kéo cô ta hỏi, "Chị Khiết, chị và tổng giám đốc Tông ở bên ngoài ăn đồ ăn ngon gì thế?" "Bọn em thật sự rất ngưỡng mộ chị đó." Tần Lộ Khiết liếc mắt nhìn Lâm Tử Lạp ở góc phòng, cười nói, "Cũng không có gì cả, đều là món ăn bình thường thôi." Có chim bồ câu chiên giòn, bạch chạm kê, tôm nõn crystal. "Oa, wow, đây đều là những món chị thích ăn mà." Anh Đài giở giọng nịnh nọt, "Tổng giám đốc Tông đối với chị thật tốt." Tần Lộ Khiết cười nhạt, vô ý đùa dỡn đầu móng tay tinh xảo, rõ ràng là không nói gì, nhưng trong mắt người ngoài lại coi như là ngầm thừa nhận. anh đài lân la lại gần, chị Khiết, chị và tổng giám đốc tông khi nào sẽ kết hôn thế? động tác đùa dỡn đầu ngón tay của tần lộ Khiết bỗng nhiên ngừng lại, vừa nghĩ đến điều này, đáy lòng cô lập tức hoảng sợ, nếu không phải là lâm tử lạp thì cô đã sớm trở thành mợ chủ nhà họ tông rồi. đều là do người phụ nữ ấy ngáng đường cô, cô phải duy trì tốt hình tượng của mình ở trước mặt tông triển bạch, cho nên mới không động tay động chân với lâm tử lạp. Nhưng cô có thể mượn tay người khác để hại lâm tử lạp, có thể mượn tay người khác khiến cô ta sống không dễ dàng ở công ty. Tần lộ khiết nở nụ cười hòa nhã, dễ gần, anh đài. Dạ chị khiết, anh đài bày ra dáng vẻ nịnh nọt. Người phiên dịch mới đến ấy, cô ấy thật không hiểu chuyện mà. Tần lộ khiết giả bộ không vui. Cô ta khiến chị tức giận ư. Cũng không hẳn, được rồi, được rồi, nên làm việc thôi. Tần lộ khiết cố ý không nói hết câu, cô ta biết anh đài chắc chắn có thể hiểu được ý tứ trong câu nói của cô ta. Anh Đài liếc mắt về phía vị trí của Lâm Tử Lạp, lẽ nào người phụ nữ này không biết mối quan hệ của Tần Lộ Khiết và tổng giám đốc tông, cho nên đã đắc tội với Tần Lộ Khiết ư? Chắc chắn là như vậy rồi, Lâm Tử Lạp mới đến công ty, không biết chuyện bên trong công ty cho nên đụng đến Tần Lộ Khiết cũng là điều dễ hiểu. Anh Đài trở lại chỗ ngồi của mình, trong lòng nghĩ, có cơ hội nhất định phải dạy dỗ Lâm Tử Lạp một chút mới được. Lâm Tử Lạp ăn cơm xong, vứt bỏ hộp cơm đóng gói, sau đó đi đến phòng trà rót nước. Anh Đài nhìn thấy, bỗng cảm thấy cơ hội đã đến, do đó lập tức cầm lấy cốc trà đi theo Lâm Tử Lạc. Cô ta cố ý đứng phía sau lâm tử lạp, đợi cô rót nước xong quay lại, cô ta còn cố ý bước lên trước một bước, lâm tử lạp không chú ý có người phía sau cho nên khi quay lại, cô lập tức đụng thẳng vào anh đài, nước trong cốc của cô theo đó bắn lên váy anh đài. Cô đi đường không có mắt à? Anh đài lớn tiếng trách cứ. Nước bắn lên người khác, quả thật là lỗi của cô, do đó cô vội vàng xin lỗi, tôi xin lỗi, thật ngại quá, tôi không cố ý. Không phải cố ý mà có thể hát nước lên người tôi được ư. Lâm tử lạp sừng sốt, không ngờ cô ta lại nói những lời khó nghe như vậy Tôi đã nói xin lỗi rồi, tôi thật sự không cố ý mà. Lâm Tử Lạp kiên nhẫn giải thích. Xin lỗi thì có tác dụng gì chứ? Có phải tôi tát cô một cái, sau đó nói xin lỗi là có thể không truy cứu trách nhiệm nữa phải không? Anh Đài không chịu buông tha, rõ ràng không muốn bỏ qua như vậy. Lâm Tử Lạp cao mày, đây không phải là cả vũ lấp miệng em ư. Không cẩn thận hát nước lên người cô ta và tát cô một cái, hai thứ này có thể đánh đồng với nhau được ư. Cô muốn như thế nào? Giọng nói của Lâm Tử Lạp cũng lạnh đi. Rõ ràng. Cô ta không muốn bỏ qua như vậy, thì xin lỗi cũng chả có tác dụng gì cả. Anh đài lấy một cốc nước sôi, sau đó nhìn Lâm Tử Lạp nói, cô hắt nước vào tôi thì tôi cũng hắt lại cô, coi như hồi. Lâm Tử Lạp nhìn chằm chằm cốc nước sôi đang bốc hơi nghi ngút trong tay cô ta, hơi không dám tin, cô ta có chỗ nào là khó đối phó chứ, rõ ràng là đang muốn hủy hoại cô mà. Bị hắt cốc nước đó lên người, không bị phòng thì bị gì nữa. Bởi vì uống gấp cho nên nước trong cốc của cô đã bị nguội do đó cũng không bị phòng. Cho dù rơi lên người anh đài thì cũng chỉ làm ướt váy chưa không hề gây tổn hại đến cô ta. Cô nắm chặt hai tay, ánh mắt sắc bén bắn về phía anh Đài, làm sao có thể coi là huề được chứ? Nếu như tôi bị phỏng, thì cô nhất định phải chịu trách nhiệm. Anh Đài áng chừng nước bên trong cốc, đang suy nghĩ xem nếu nước rơi lên người Lâm Tử Lạp thì sẽ gây ra thương tổn như thế nào. Sau một thời gian để nguội, chắc chắn là chưa đến 100 độ, cho nên nhiều nhất cũng chỉ là mấy vệt nước phỏng mà thôi. Nếu muốn lấy lòng Tần Lộ Khiết thì cũng nên có chút sức lực vào đó mới được, do đó cô ta lạnh lùng cười, cô có bản lĩnh thì kiện thắng tôi đi rồi nói. Lời còn chưa dứt, cô ta đã hất chỗ nước về phía lâm tử lạc. Lâm tử lạc cũng không ngốc mà đứng ở đó để cô ta hất nước vào mình. Động tác của cô quá nhanh, khẽ động đến vết thương trên đầu gối, sau đó nghiêng người, ngã xuống mặt đất. Nước rơi bên chân cô, làm ướt phái cô, cũng may không rơi lên người cô. Xảy ra chuyện gì thế? Một giọng nói trong trèo nhưng lạnh lùng xẹt qua, mấy người xem náo nhiệt bội vàng lùi sang một bên. Tần lộ khiết đứng bên cạnh tông triền bạch, cô ta liếc nhìn anh đài, nhưng không nói gì cả. Không ai biết mối quan hệ giữa Lâm Tử Lạp và Tống Triển Bạch, nhưng cô ta lại biết. Cho nên cô ta nói chuyện với ai cũng không ổn, do đó chỉ duy trì thái độ trầm mặc làm người ngoài cuộc. Anh Đài nhìn thoáng qua tần lộ khiết, trong lòng nghĩ có cô ta làm chỗ dựa của mình, cho nên cũng không sợ gì cả. Huống hồ Lâm Tử Lạp chỉ là một cô phiên dịch vừa mới đến. Cô ta cố ý hất nước lên người tôi, lại còn không xin lỗi, tôi vì quá tức giận cho nên mới, mới hất trả lại cô ta. Tống Triển Bạch đứng từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ đang chật vật ngồi trên mặt đất trong đôi mắt nghiêm túc lập tức ẩn giấu một tia cảm xúc khó nói là như vậy sao lâm tử lạp đứng dậy khỏi mặt đất có lẽ là đầu gối quá đau cho nên vừa đứng dậy được một nửa người chân lập tức mềm nhũn sau đó lại ngã trở lại mặt đất ngay khi cô đang cho rằng mình sẽ lại ngã sóng xoài lên mặt đất một lần nữa thì có một cánh tay mạnh mẽ đưa ra kéo lấy cánh tay cô dùng sức ôm cô vào lồng ngực ấm áp tông triển bạch giữ chặt eo cô eo cô rất mềm giống hệt như nhành liễu sợ rằng chỉ cần anh khẽ dùng lực thôi cũng sẽ bị bẻ gãy thậm chí anh còn không nỡ buông tay Lâm tử lạp bỗng có loại cảm xúc, sống sót sau tai nạn, vội vã thở một hơi thật dài, rốt cuộc cô có bao nhiêu xui xẻo cơ chứ? Trước đây bị Tông Triền Bạch đẩy ngã một cái, bây giờ lại bị ngã một cái nữa. Có thể đứng được không? Tông Triền Bạch hỏi cô. Lâm tử lạp thử cử động chân, sau đó gật đầu có thể. Cho dù là những người xem náo nhiệt hay là anh đài cũng đều sừng sốt. Với tính cách của Tông Triền Bạch, anh sẽ không ra tay cứu giúp. Sau đó ánh mắt của mọi người lại quét sang phía tần lộ khiết, dường như đang hỏi, người phụ nữ này là ai nhìn thì cũng không có chỗ nào đặc biệt, vì sao lại có thể thu hút được sự chú ý của Tông Triển Bạch vậy chứ? Nếu đã không có việc gì rồi thì mọi người mau giải tán đi. Tần Lộ Khiet thật sự muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, hành vi của Tông Triển Bạch quả thật nằm ngoài dự tính của cô ta. rõ ràng nói sẽ không công khai thân phận của cô ta, nhưng mà lại ở trước mặt bao nhiêu người ôm cô ta như vậy, người khác sẽ nghĩ như thế nào chứ? Tần Lộ Khiet hung hăng trợn mắt nhìn anh đài, đúng là thành công thì không thấy đâu mà chỉ thấy thất bại là nhiều. Tổng giám đốc Tông đã đến giờ họp rồi. Tần Lộ Khiet khẽ nói. Tông Triển Bạch buông Lâm tự lập ra, anh đứng trước cửa phòng trà, ánh mắt khá lạnh lùng, trầm rãi nhìn đống hỗn độn bên trong phòng trà, sau đó nặng nề thở dài một tiếng, Quang Kình. Quang Kình đáp lại một tiếng, kết nối camera giám sát đến phòng làm việc của tôi. Nói xong lập tức xoay người, sau đó dừng lại, quay đầu nhìn Tần Lộ Khiết, lùi cuộc họp lại nửa tiếng. Anh Đài nghe vậy, trong lòng lập tức hoảng sợ, gọi Tần Lộ Khiết, thư ký Tần. Ánh mắt lạnh lùng của Tần Lộ Khiết liếc về phía cô ta, anh Đài lập tức ngậm miệng lại. Sau đó, Tần Lộ Khiết đi đến gần tông triền bạch, "Tổng giám đốc tông, cuộc họp đã bắt đầu rồi, mọi người đều đang đợi anh, nếu lùi lại." Trên mặt tông triền bạch không có bất cứ cảm xúc gì, chỉ lãnh đạm nhìn cô ta. Chính là vẻ mặt này khiến Tần Lộ Khiết không dám nói nhiều hơn một chữ, "Em lập tức đi ngay." Thế nhưng anh Đài lại không có cách nào bình tĩnh được, nếu điều tra camera giám sát, mọi chuyện sẽ lộ ra là cô ta cố ý hắt nước lên người Lâm Tử lạp, sau đó lại cố ý bới móc, tìm lỗi. "Chị Khiết, câm miệng." Anh Đài vừa mới lên tiếng. Bị Tần Lộ Khiết cắt ngang, khi đi làm mọi người nên lấy sự hòa thuận làm cốt lõi, cô ấy chỉ là không cẩn thận làm rơi chút nước lên người cô mà cô lại còn không chịu bỏ qua, cô làm như vậy có đúng không? Anh Đài há hốc miệng, cô ta thật sự sợ, sợ rằng mọi chuyện sẽ bị bại lộ, nhưng cô ta cũng không dám làm trái Tần Lộ Khiết, dù sao thân phận của cô ta cũng nằm ở đó. Bây giờ bình tĩnh lại, có lẽ cô ta vẫn có thể tự cứu chính mình được. Lâm Tử Lập âm thầm quan sát sự tương tác qua lại giữa anh Đài và Tần Lộ Khiết. Cô chỉ cảm thấy lạnh. Không phải là người cảm thấy lạnh, mà là trái tim cảm thấy lạnh. Bởi vì cô gà cho Tông triển Bạch cuối cùng lại tự dước về bao nhiêu người hận mình. Cô vốn dĩ cho rằng đây chỉ là một cuộc giao dịch đơn giản, nhưng hôm nay lại dẫn tới nhiều phiền phức đến như vậy. Cô nghĩ mãi không ra, rõ ràng cô ta biết hôn nhân giữa cô và Tông triển Bạch chỉ là một cuộc giao dịch, vì sao còn không tha cho cô. Anh Đài hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Tử Lạp, cô đành phải coi như không nhìn thấy. Sợ rằng cô ta chỉ là bị người khác coi như con cờ sai khiến, nhưng đến chính mình cũng không biết. Chưa bao lâu, Quang Kỳnh đã đi đến, anh ta liếc nhìn anh Đài, cô bị đuổi việc. Anh đài bỗng chốc ngơ ngác, tôi không cố ý mà. Bản thân cô làm những gì thì tự cô biết. Quang Kình xoay người, quét mắt về phía mọi người, đám người xem náo nhiệt đều đang ngóng dài cổ, muốn nghe rõ những lời Quang Kình nói. Muốn biết thì tan làm đến phòng giám sát mà xem camera giám sát. Ở đây là công ty chứ không phải là cái chợ, chúng tôi không cần những nhân viên không đoàn kết, hy vọng mọi người lấy đó mà làm gương. Nói xong, Quang Kình giải tán mọi người, ai phải làm gì thì đi làm đi. Mọi người quay trở lại vị trí của mình, Lâm Tử Lạp cũng quay lại chỗ của mình. Tông triển bạch ra khỏi phòng làm việc đi mở cuộc họp. Anh đài nhìn thấy Tông triển bạch, lập tức chạy qua đó. Tổng giám đốc Tông, tôi thật sự không cố ý. Tông triển bạch không muốn nghe cô ta nhiều lời, lập tức vượt qua cô ta, tiếp tục giải bước đi về phía phòng họp. Anh đài còn muốn tiến lên phía trước nhưng đã bị Quang kình chặn lại. Bản thân mình đã làm gì thì tự cô rõ. Cô hẳn cũng biết tính cách của tổng giám đốc Tông. Nhưng anh đài há hốc miệng muốn giải thích nhưng lại phát hiện không có cách nào giải bày được. Quang kình ném cho cô ta cái nhìn cảnh cáo, sau đó đi về phía phòng họp. Anh Đài thật sự không muốn mất công việc như vậy, cho nên cô ta đành phải cầu cứu Tần Lộ Khiết. Dựa vào mối quan hệ giữa Tần Lộ Khiết và Tông Triển Bạch, chỉ cần Tần Lộ Khiết xin tha thứ cho cô ta thì chuyện này chắc chắn có thể xoay chuyển tình thế được. Do đó, cô ta đứng đợi ở trước cửa phòng họp. Hơn một tiếng sau, cuộc họp cũng kết thúc, cửa phòng họp mở ra, dáng người to lớn của Tông Triển Bạch đứng ở cửa, phía sau là Quang Kình và Tần Lộ Khiết. Khi nhìn thấy cô ta, anh dường như trao mày. Anh Đài bổ nhào tới, nắm lấy cánh tay Tần Lộ Khiết, nói "Chị Khiết, chỉ nhất định phải cầu xin cho em em làm khó lâm tử lạp tất cả đều là vì chị cô nói nhăng nói cội gì đấy vẻ mặt tần lộ khiết nghiêm nghị cô ta nghiêm giọng đẩy anh đài ra nhưng rõ ràng chị nói chị không thích cô ta mà anh đài không ngờ tần lộ khiết lại lật mặt nhanh như vậy tôi không thích cô ấy nhưng tôi có bảo cô làm khó cô ấy ư tần lộ khiết chất vấn cô ta không thích lâm tử lạp điểm này sợ rằng tông triển bạch đã rõ lắm rồi cho nên cô không có cách nào phủ nhận được tần lộ khiết quả thật không hề nói rõ Nhưng trong lời nói của cô ta rõ ràng có ẩn ý, nhưng "Chuyện tự mình làm ra thì tự mình trả giá đi." Tần Lộ Khiết gọi bảo vệ đến, kéo cô ta ra ngoài. "Chị Khiết, cầu xin chị cứu em, em không thể đánh mất công việc này được." Tần Lộ Khiết không hề mềm lòng, những lời nói sằng nói bậy, không biết bên nặng bên nhẹ của anh Đài sẽ khiến Tông Triển Bạch nghĩ như thế nào về mình chứ. "Cứu cô ta ư? Không có cửa đâu." Thấy không còn hy vọng, anh Đài tức giận gào lên với Tần Lộ Khiết, "Tần Lộ Khiết, cô là kẻ qua cầu rút ván, cô là cái đồ giả bộ hiền lành." Cô hại tôi mất việc, cô sẽ không được chết tử tế đâu. Còn không lôi ra ngoài đi, để cô ta ở đây náo loạn, quấy rối trật tự ư. Quang kình quát lớn một tiếng, bảo vệ lập tức gia tăng sức lực, rất nhanh giọng của anh đài đã biến mất ở tầng. Tông triển bạch dường như rất chán ghét cảnh tượng hỗn loạn này, cho nên nhanh chóng xảy bước rời đi. Tần lộ khiết lập tức đi theo anh. Sau khi vào phòng làm việc, tần lộ khiết tiến lên, ôm lấy vòng eo gầy mà mạnh mẽ của anh từ phía sau, triển bạch, anh nghe em nói. Mặt của cô ta dán hẳn vào tấm lưng dài rộng của anh, em chỉ nói em không thích cô ấy, nhưng em thật sự không hề sai người làm khó cô ấy. Tông triển bạch cúi đầu, nhìn cánh tay đang ôm lấy eo mình của cô ta, anh đã nói, anh sẽ cho em một danh phận, cần gì phải gấp gáp như vậy. Nói xong, anh đẩy tay tần lộ khiết ra, anh đã chạm vào em rồi, thì cho dù là ở bất cứ hoàn cảnh nào anh cũng sẽ chịu trách nhiệm với em, cho nên về sau đừng làm khó cô ấy nữa. Tần lộ khiết không muốn buông ra, nhưng sức lực của tông triển bạch quá lớn, cho nên cô ta không còn cách nào khác, chỉ có thể bị buộc buông ra. Triền bạch, em thật sự không có mà. Cho dù em làm bất cứ chuyện sai trái nào thì tất cả đều là vì anh, em yêu anh cũng là sai ư. Đi theo anh lâu như vậy rồi, chẳng lẽ anh còn không hiểu em sao? Hai mắt tần lộ khiết đẫm lệ nhìn anh, đừng nói bảo em hiến thân vì anh, cho dù bảo em chết vì anh, em cũng bằng lòng. Em thích anh, yêu anh, em thật sự sợ mất anh. Biểu cảm của tông triền bạch lập tức hơi thả lòng, không phải là vì tình cảm chân thành của cô ta, mà suy cho cùng vẫn là tình cảm đêm hôm đó. Anh đưa tay ra lau nước mắt cho cô ta, anh cũng chưa mang em, em khóc cái gì chứ. Muốn anh mềm lòng ư. Những giọt nước mắt còn đọng lại trong mắt lập tức rơi xuống, cô ta nức nở, em sợ anh không cần em, từ nhỏ em đã không có người thân, tự mình lớn lên ở cô nhi viện. Để có thể thoát khỏi cuộc sống ở cô nhi viện, em đã nỗ lực học hành, nỗ lực sống, sau đó ông trời cuối cùng cũng để mắt đến em, để em gặp được anh. Anh chính là người thân, người em yêu duy nhất, em không thể mất anh. Sẽ không đâu, những thứ anh đã đồng ý với em, anh đều sẽ cho em hết. Anh thu tay lại, sau đó xoay người, không nhìn cô ta nữa, đi làm việc đi. Tần lộ khiết càng ngày càng không hiểu anh. Triển bạch, đi đi. Trong cảm xúc của anh ẩn chứa một tia không kiên nhẫn, rõ ràng anh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Tần lộ khiết chỉ còn cách rời khỏi phòng làm việc của anh. Cô ta càng ngày càng nhìn không thấu hành vi của tông triển bạch, chính là loại cảm xúc mơ hồ, khiến cô ta yên tâm, nhưng sau đó lại khiến đáy lòng cô ta gợn sóng. Cô ta đi vào phòng rửa tay, gọi một cuộc điện thoại. Không phải cô nói đã ra tay rồi ư. Vì sao cô ta vẫn còn lành lặn xuất hiện ở công ty thế? Xảy tay rồi. Lâm Hàn Uyển cũng rất tức giận. Tần lộ khiết tức đến nỗi muốn mắng người, nhưng vẫn có thể phải dùng đến cô ta, vì vậy chỉ có thể kiềm chế lại sự tức giận. vì sao lại xảy tay? Tôi và mẹ tôi đã quá chủ quan, chỉ tìm một người đàn ông, kết quả cô ta đã chạy thoát được. Tần lộ khiết thật sự muốn mắng cô ta một tiếng, ngô xuân. Vậy cô cứ thể tha cho cô ta ư? Mẹ tôi nói, cô ta chắc chắn có sự đề phòng, vì vậy gần đây sợ là không thể ra tay được. Hơn nữa trong công ty đã xảy ra chuyện Thái độ của Lâm Viên Trung không còn tốt với mẹ của cô ta như trước nữa. Bây giờ, bọn họ phải nắm chắc được Lâm Viên Trung trước đã. Nếu thật sự giống như 8 năm trước, tiễn họ đi giống như mẹ con Trang Kha Nguyệt, thì bọn họ mới thật sự là đi đời nhà ma. Tần lộ khít sốt ruột, nhưng cô ta cũng không thể tự mình ra tay, vì vậy chỉ có thể nhẫn nại. vậy cô nhanh lên một chút. Vì sao cô còn gấp gáp hơn cả tôi thế? Tần lộ khít sừng sốt một chút, bỗng phát hiện thái độ ban nãy của mình quả thật quá vội vàng, không có, không phải là tôi đang sốt ruột thay cho cô ư. Người phụ nữ lâm tử lạp đó làm sao có thể xứng với tông triền bạch được chứ, cô nói có đúng không? Đó là đương nhiên rồi. Ban đầu đáng lẽ người được gả cho tông triền bạch phải là tôi mới đúng, đồ đàn bà đê tiện lâm tử lạp đó căn bản không có tư cách. Tần lộ khiết khẽ cười lạnh, lâm tử lạp không có tư cách, chẳng lẽ cô có tư cách hư? Nếu không phải có việc cần dùng đến cô ta thì tần lộ khiết thật sự không muốn nói chuyện với cô ta. Lần sau đừng sơ suất như vậy nữa. Nói xong, tần lộ khiết lập tức cúp điện thoại. Hai ngày trước. Hai ngày trước một mình cô ta tới quán ba uống rượu, ở quán ba gặp Lâm Hàn Uyển. Chỗ hai người ngồi cạnh nhau, Lâm Hàn Uyển lúc ấy uống hơi nhiều, bởi vì gặp Tông Triển Bạch không được lịch thiệp, mà bỏ lỡ cơ hội gà vào nhà họ Tông, mà thống hận, trong miệng luôn chửi Lâm Tử Lạc. Tần Lộ Khiết vì vậy đi sang ngồi làm quen với cô ta, từ trong miệng cô ta biết được, cô ta cũng là người của nhà họ Lâm, hơn nữa rất hận Lâm Tử Lạc. Tần Lộ Khiết ngày ngày đi theo Tông Triển Bạch, đối phó với Lâm Tử Lạc sẽ rất dễ bị phát hiện. Cho nên, lúc ấy cô ta quyết định lợi dụng Lâm Hàn Uyển Lâm Hàn Uyển mặc dù thừa kế dáng vẻ của Thẩm Thanh Anh, nhưng lại không có chỉ số thông minh, 17 tuổi tâm trí cũng chưa được trưởng thành lắm. Tần Lộ Khiết từ rất sớm đã vào xã hội, lại ở bên cạnh tông triền bạch, nói chuyện đương nhiên cũng tương tự. Cô ta nói cho Lâm Hàn Uyển biết mình làm việc ở Thanh Hưng, có thể trợ giúp cô ta xử lý Lâm Tử Lạp. Lâm Hàn Uyển dưới cám dỗ của Tần Lộ Khiết, có được quan hệ hợp tác. Vì vậy sau khi Lâm Hàn Uyển trở về, nói ý tưởng của mình với Thẩm Thanh Anh. Thẩm Thanh Anh cũng lo lắng Lâm Tử Lạc được thế trả thù. Tám năm trước, bà ta lấy đứa bé trai mang thai trong bụng, thành công lên chức, lại lấy đứa trẻ trong bụng danh chính ngôn thuận, khiến Lâm Viên Trung đưa mẹ con cô ta đi. Cho nên Lâm Hàn Uyển vừa nhắc tới, thẩm thanh anh đồng ý ngay. Hai người mua chục một người đàn ông, lên kế hoạch dẫn Lâm Tử Lạp tới chỗ không người, cưỡng. Hiếp, chụp hình, phá hủy cô, để cho Tông Triển bạch chán ghét cô. Chỉ là không ngờ được, cô lại trốn thoát. Nhận điện thoại của Tần Lộ Khiết, Lâm Hàn Uyển chạy xuống lầu. Muốn tìm Thẩm Thanh Anh thương lượng bước tiếp theo phải đối phó Lâm Từ Lạc thế nào, nhưng phát hiện bầu không khí trong phòng khách hơi nghiêm trọng. Sắc mặt của Lâm Viên Trung và Thẩm Thanh Anh cũng không tốt lắm. Cô ta đi xuống, ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Anh, kéo cánh tay bà ta, "Mẹ, mẹ sao vậy?" Thẩm Thanh Anh trầm mặt, không lên tiếng. Sắc mặt Lâm Viên Trung cũng u ám, lạnh lùng nói, "Tôi cũng không bắt bà làm gì, chỉ bảo bà nói lời xin lỗi con bé, để con bé không so đo chuyện trước kia, bây giờ công ty gặp phải khó khăn, cần con bé hỗ trợ." Nói đúng hơn là cần Tông Triển Bạch hỗ trợ. Lâm Tử Lạp dường như có được yêu thích của Tông Triển Bạch, cho nên ông ta phải ra tay từ trên người Lâm Tử Lạp. Ngày đó nghe những lời của Lâm Tử Lạp, cô ta vẫn để ý chuyện lúc trước. Lâm Viên Trung đối với Thẩm Thanh Anh vẫn có chút tình cảm, thật sự không đến mức đường cùng, ông ta không muốn ly dị với bà ta. Ba, ba bảo mẹ xin lỗi ai cơ? Đầu óc Lâm Hàn Huyền mơ hồ. Còn có ai? Lạp Lạp là chị con, sau này đối xử với con bé tốt hơn chút. Lâm Viên Trung nhìn Thẩm Thanh Anh, tự bà nghĩ cho rõ, tôi đi gọi điện thoại cho con bé, buổi tối gọi con bé tới dùng cơm. Lâm Hàn Uyển không thể bình tĩnh như Thẩm thanh anh, vừa nghe là để mẹ xin lỗi Lâm Tử Lạp, lập tức từ trên ghế sofa đứng dậy, ba, dựa vào cái gì mà bắt mẹ xin lỗi cô ta. Khóe mắt Lâm Viên trung giật một cái, con gái bình thường khôn khéo hiểu chuyện, bỗng nhiên hùng hổ dọa người như vậy, lại thất thần mất hai giây. Ba là ba con, con nói chuyện với ba như vậy sao? Lâm Viên bị chọc giận. ba nói cho con biết, lần này nếu nguyện ý xin lỗi, vậy thì mọi thứ đều dễ nói, không chịu, thì ly hôn. Công ty so với đàn bà, ông ta vẫn muốn công ty có địa vị xã hội, muốn kiều đàn bà gì mà không có. Không có tiền, không có địa vị xã hội, đó mới là không có gì cả. Ba, Uyển Uyển. Thẩm Thanh Anh cắt lời con gái, chuyện này rất rõ ràng, Lâm Viên Trung muốn công ty, làm gì còn quan tâm mặt mũi của bà ta. Nếu ông ta tức lên, thật sự sẽ ly dị với bà ta. Dù sao là vợ chồng nhiều năm với Trang Kha Nguyệt, ông ấy cũng nói ly hôn là ly hôn. Lâm Hàn Uyển tức giận dậm chân, "Ba, tại sao? Lâm Tử là cô ta là cái thá gì, tại sao phải xin lỗi cô ta?" Bốp. Một tiếng giòn giã, ly nước trên bàn bị Lâm Viên Trung hất đổ, hai mắt ông ta đỏ thẫm nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Anh, bà chính là dạy ra loại con gái như vậy sao? Thẩm Thanh Anh bội vàng đứng lên, "Viên Trung, Uyển Uyển chỉ là không muốn thấy tôi bị ủy khuất, con bé không phải cố ý." Vừa nói bà ta vừa kéo Lâm Hàn Uyển, "Mau xin lỗi ba con." Lâm Hàn Uyển không muốn, cô ta không cảm thấy mình sai. "Nhanh lên." Thẩm Thanh Anh trầm giọng quát, "Bình thường kiêu căng một chút thì thôi đi, mà bây giờ là tình thế gì chứ?" Cô ta như vậy Chỉ càng chọc giận Lâm Viên Trung, đến lúc đó thật sự bị đuổi ra khỏi cửa, đó mới là xong đời. Lâm Hàn Uyển thở hồn hền, không chịu nghe lời. Thẩm Thanh Anh tức giận, đánh vào lưng cô ta một cái, bình thường mẹ dạy con như vậy sao? Nhanh nói với ba con là con sai rồi. Lúc Thẩm Thanh Anh nói chuyện, ánh mắt không ngừng nháy mắt ra hiệu cho cô ta. Lâm Hàn Uyển vẫn không tình nguyện, nhưng phát giác được tính nghiêm trọng của chuyện này, ba, con sai rồi. Lâm Viên Trung lười dây dưa với cô ta, cơm tối chuẩn bị phong phú chút bỏ lại câu đó rồi ông ta ra khỏi nhà trong công ty còn có một đống cục diện rối rắm chờ ông ta giải quyết lúc đi tới cửa ông ta dừng bước quay đầu nhìn chuyện trong công ty các người không giúp được tôi chuyện gì ngày ngày chỉ biết tiêu tiền nếu như chuyện này các người cũng làm không được tôi cần các người có ích lợi gì bản chất thật sự của Lâm Viên Trung vẫn là người vô tình cho dù là thích Thẩm Thanh Anh nhưng lợi ích trước mặt cũng có thể vứt bỏ Lâm Hàn Uyển tức giận nghiến răng ba chúng gió sao Thẩm Thanh Anh ngã xuống ghế sofa Diễu Cực nói ông ấy chúng gió gì chứ ông ấy đang tình táo, bây giờ thấy Lâm Tử Lạp được Tông Triển Bạch yêu thích, muốn lợi dụng cô ta, để Tông Triển Bạch giúp ông ta giải quyết khốn cảnh bây giờ của công ty. vừa nghe Lâm Hàn Uyển càng tức, nếu như là con gả cho Tông Triển Bạch, bà cũng sẽ không đối xử với chúng ta như vậy. Thẩm Thanh Anh nhìn con gái, con gái bà ta không hề kém Lâm Tử Lạp. bà ta kéo Lâm Hàn Uyển ngồi vào bên cạnh mình, bây giờ không phải là lúc tức giận. bà ta quay đầu nhìn con gái, con thích Tông Triển Bạch? không phải là nói nhảm sao? Lâm Hàn Uyển vừa nghĩ tới Tông Triển Bạch, trên mặt không khỏi có hơi đỏ. Tuổi cô ta không lớn lắm, tâm tư không thu lại được, mắc cỡ cúi đầu, nhẹ nhàng dạ một tiếng. thẩm Thanh Anh nắm chặt tay con gái, thật ra thì, cũng không phải không có cơ hội. Cơ hội gì? Lâm Hàn uyển vui mừng. Trong lòng thẩm Thanh Anh đã tính toán xong, nhìn con gái, cơ hội gì, con không cần phải để ý đến, con chỉ phải phụ trách trang điểm cho thật xinh đẹp, chuyện còn lại giao cho mẹ. Trước khi tan việc Lâm tự lạp nhận được điện thoại của Lâm Viên Trung, bảo cô trở về ăn cơm, bảo là muốn cô dẫn theo tông triển bạch. Lâm Tử Lạp không biết Lâm Tử Lạp có phải hoài nghi hay không, cố ý dò hỏi quan hệ của cô và Tông Triển Bạch. Nếu để Lâm Viên Trung biết, cô cũng không được Tông Triển Bạch yêu thích, sợ rằng đoạt lại đồ, và trả thù chuyện thầm thanh anh hải cô sẽ rất khó khăn. Nhưng để Tông Triển Bạch cùng mình trở về nhà họ Lâm, dường như có hơi kỳ quái. Cuối cùng dịch xong một phần văn kiện, Lâm Tử Lạp ngồi tại chỗ, đang suy nghĩ, làm sao có thể thuyết phục Tông Triển Bạch cùng mình trở về nhà họ Lâm. Suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ được cách hay. Tần Lộ Khiết bởi vì chuyện công tác rời khỏi vị trí, Lâm Tử Lạc thừa dịch cô ta không có ở đây, đứng dậy muốn đi tìm Tông Triển Bạch nói chuyện một chút. Cô đứng dậy khỏi vị trí của mình, cảm thấy cứ như vậy đi vào cũng không có cớ gì, ánh mắt nhìn về phần tài liệu mình vừa dịch xong, cầm lên tay. Bình thường Tần Lộ Khiết vì không để cô tiếp xúc với Tông Triển Bạch, đều là cô dịch xong, Tần Lộ Khiết cầm vào cho Tông Triển Bạch. Đứng ở cửa phòng làm việc, cô hít một hơi thật sâu, mới giơ tay lên gõ cửa. Nghe được giọng nói vào đi, cô mới đẩy cửa ra. Phòng làm việc của Tông Triển Bạch vô cùng hiện đại, rộng rãi sáng sủa, bảy biện đơn giản, đơn sắc, hiện lên sự trầm ổn, mặt bên là cửa sổ sát đất chính diện tường, tràn ngập ánh sáng. Đứng ở đằng kia, tầm mắt rộng rãi có thể nhìn xuống cả thành phố. Tông Triển Bạch đang xem văn kiện, đầu cũng không ngẩng. Lâm Tử Lạp cầm tài liệu đứng ở trước bàn, đưa tài liệu tới. Tông Triển Bạch không nhận, thản nhiên nói, để trên bàn. Lâm Tử Lạp không thể làm gì khác hơn là đặt tài liệu xuống, mấy lần muốn mở miệng, nhưng không có lý do thoái thác. Cái này mở đầu thế nào? Nói, Ngài Tông anh có thể cùng tôi về nhà một chuyến hay không? Không cần nghĩ Lâm Tử Lạp cũng biết, anh nhất định sẽ từ chối. Tông triển bạch tưởng là tần lộ khiết, có chuyện gì? Anh lật qua trang, như cũng không rời tầm mắt khỏi văn kiện Tôi muốn mời Ngài Tông giúp tôi một chuyện. Lâm Tử Lạp lấy hết dũng khí để nói. Dường như là nghe ra giọng nói này không phải tần lộ khiết, anh ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Tử Lạp loạng choạng đứng ở trước bàn làm việc. Lâm Tử Lạp vội vàng nở một nụ cười, Ngài Tông. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, trong mắt anh nhanh chóng xoáy qua một tia sáng vui vẻ, có điều rất nhanh biến mất. Dường như không ngờ cô sẽ xuất hiện ở phòng làm việc của anh. Tông triển bạch khép tài liệu lại, ngả ngã người về phía sau, tầm mắt rơi vào trên người cô, nhìn cô một cách tường tận, mặt cô, cổ cô, ngực cô, eo cô, mỗi một tấc, mỗi một nơi, anh đều không bỏ qua. Tìm tôi có chuyện gì? Lâm Tử lặp rời khỏi ánh mắt trêu chọc của anh, ngài Tông, anh không phát hiện ra, bởi vì anh mà rất nhiều phiền toái đến với tôi sao? Hừm. Tông triển bạch ngược lại thấy bất ngờ. Lâm Tử Lạp nắm chặt tay, bình tĩnh nói tần lộ khiết ở công ty cố cô ý gây khó dễ cho tôi, điểm này không cần tôi nói, tôi nghĩ Ngài Tông cũng biết, còn nữa, ngày hôm qua tôi thiếu chút nữa bị người ta hại, cũng là bởi vì gả cho Ngài Tông, cho nên, Ngài Tông có thể vì an toàn của tôi, cùng tôi trở về nhà họ Lâm một chuyến hay không? Tông triển bạch một tay đỡ chán, ngón tay ấn huyệt thái dương dường như là hơi mệt mỏi, không muốn lên tiếng. Lâm Tử Lạp đứng đó, tim đập hoảng loạn không yên, cũng không biết anh có ý gì. Qua hồi lâu, anh nâng mí mắt lên, cô mới vừa nói gì? Anh có thể cùng tôi tới nhà họ Lâm một chuyến hay không? Lâm Từ Lạp vội vàng lặp lại lần nữa. Giọng anh thấp lại chậm, ồ, có được hay không nói một câu chứ? Nội tâm Lâm Từ Lạp đau khổ, muốn há miệng hỏi nhưng lại cảm thấy không ổn. Đang lúc trái lo phải nghĩ, ánh mắt rơi vào trên động tác anh đè huyệt Thái Dương. Nghĩ đến muốn cầu cạnh anh, Lâm Từ Lạp hạ quyết tâm vòng qua bàn làm việc, không được tự nhiên mở miệng tôi giúp anh ấn. Anh thả tay xuống, trầm mặc nhắm mắt lại là ngầm cho phép. Lâm Từ Lạp không có kinh nghiệm, chỉ là thử xoa ấn huyệt Thái Dương của anh khoảnh khắc tiếp xúc ra thịt, cơ bắp anh căng ra rõ rệt. Lâm Tử Lạp cho là anh không thoải mái, lực ấn nhẹ hơn, hỏi, như vậy được không? Anh khàn giọng ư nhẹ một tiếng. Lâm Tử Lạp dựa theo lực này xoa hai bên huyệt thái dương của anh, mỗi một bắp thịt vô cùng rắn chắc, có giãn đàn hồi, đứng ở góc độ của cô, nhìn xuống như vậy, đường cong gò má anh kéo đến cổ, kết hầu gồ lên, cảnh tượng được phát họa vô cùng hấp dẫn. Lâm Tử Lạp không dám nhìn nữa, rời ánh mắt qua một bên, thử hỏi, tôi bảo anh đi cùng tôi tới nhà họ Lâm không có ý gì khác, chỉ là đơn thuần ăn một bữa cơm. Anh hiếp mắt, rõ ràng không tin, giọng có mấy phần chiêu chọc phải không? Trái tim Lâm Tử Lạp bị bóp chặt, không gạt được anh rồi. Thẳng thắn nói, tôi chính là muốn cho Lâm Viên Trung thấy, thật ra thì anh rất thích tôi, trong tay anh có chút đồ của tôi, tôi muốn trở lại, cho nên Ngài Tông có thể đáp ứng tôi không? Lâm Tử Lạp sợ anh từ chối, lại nói, Ngài Tông, hôm nay tôi thiếu chút nữa bị tạt nước sôi vào, nếu như không phải là phụ nữ của Ngài Tông quá để mắt tới tôi, tôi nghĩ tôi cũng sẽ không chịu tai bay vải gió như vậy có phải không? cô dừng một chút lại tiếp tục nói lần trước ở nhà dịch tài liệu cho anh mặc dù đã nói xong giá cả nhưng tiền anh cũng không đưa cho tôi tôi có thể dùng thời gian cả đêm bây giờ tôi không cần nữa chỉ cầu ngài tông giúp tôi việc này anh rốt cuộc nâng mí mắt lên cô nói đến cái này tôi ngược lại không thể từ chối nữa cảm ơn ngài tông cốc cốc lâm tử lặp lời còn chưa dứt cửa phòng làm việc bị gõ thần kinh lâm tử lạp căng thẳng tự giác buông bàn tay đang xoa bóp cho tông triển bạch lui sang một bên tông triển bạch nhìn cô cũng không xen vào ngầm cho phép cô hành động Lâm Tử Lạp cúi đầu, xoa xoa ngón tay, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nếu không phải muốn mượn tấm da hồ này của Tông Triển Bạch, cô ngàn vạn lần không dám đi lấy lòng anh như vậy. Cô không chỗ nương tựa, hôm nay chỉ có thể lợi dụng người, chồng quyền thế này, đoạt lại đồ của mình. Tần Lộ Khuyết cầm tài liệu đi vào, thấy Lâm Tử Lạp ở đây, nhếch mày một cái, vừa định hỏi tại sao cô ở đây, lúc này Tông Triển Bạch mở miệng có chuyện gì? Phần tài liệu này cần anh ký. Tần Lộ Khuyết nở một nụ cười cứng nhắc, anh đưa tay nhận lấy lúc xem văn kiện nói chỗ này không cần cô đi ra ngoài trước đi lâm tử lạp cúi đầu lui ra khỏi phòng làm việc tần lộ khiết nghiêng đầu nhìn cô một cái hận không thể đi lên cho cô một bà tai thừa dịch cô ta không có ở đây tới câu dẫn tông triển bạch sao nơi này là địa bàn của cô ta lâm tử lạp cô ta đừng hồng vượt ranh giới bạch cô ta tôi để cô ấy vào đưa tài liệu đã dịch có chuyện gì sao khuôn mặt anh bình tĩnh không tí gợn sóng không nhìn ra dấu vết nói dối nào của anh trong tiềm thức quy trách nhiệm lên người mình tần lộ khiết đối với cô không có thiện cảm sao anh có thể không nhìn ra chứ chỉ là đối với tần lộ khiết anh không thể làm gì anh có trách nhiệm không tần lộ khiết đi tới bóp vai cho anh sau này chuyện như vậy giao cho em là được tông triển bạch nhàn nhạt ư một tiếng sau khi tan việc lâm tử lạp đứng bên ngoài cao ốc ven đường nhìn chiếc xe màu đen lái ra từ gara cô đứng thẳng lưng bởi vì cô biết chiếc kia là của ai rất nhanh chiếc xe dừng lại bên cạnh cô hôm nay quang kính không đi theo anh tự anh lái xe cửa kính xe hạ xuống Ánh mắt Tông Triển Bạch rơi vào trên người cô. Trên người Lâm Tử Lạp mặc một chiếc váy màu đỏ, thiết kế ôm eo, từ đầu gối trở xuống lộ ra bắp chân trắng ngần. Cảm nhận được ánh mắt của anh, Lâm Tử Lạp giải thích một câu, mặc quá khó coi, tôi sợ làm anh mất thể diện, dù sao cũng là thân phận vợ anh. Cô có tâm tư riêng, sợ đám người Lâm Viên Trung nhìn ra được cô và Tông Triển Bạch không yêu nhau. Nhân lúc thời gian nghỉ trưa, cô trở về biệt thự một chuyến, đây là quà năm 18 tuổi, Hà Khiếu Thiên tặng, cô vẫn chưa mặc. Bản thân Lâm Tử Lập đã trắng màu đỏ lại càng tôn làn da trắng ngần của cô, xương quai xanh tinh tế, cổ nhỏ dài, mỗi một nơi đều rất có ý vị, làm người ta có ấn tượng sâu. Ánh mắt của Tông Triền Bạch lóe lên, thản nhiên nói, lên xe. Cô ngồi kế bên ghế lái, bởi vì phải tới nhà họ Lâm, diễn trò phải diễn cho chót. Sắc Mặt Tông Triền Bạch quá trầm tĩnh, Lâm Tử Lạp không biết anh có ý gì. Chẳng lẽ là mình mặc không thích hợp? Bản thân cô cực ít mặc màu sắc rực rỡ thế này. Lúc ấy Hà Khiếu Thiên nói hợp với cô. Ánh sáng lơ lửng lốm đốm bên ngoài cửa xe, không ngừng tụt lùi đan xen vào nhau chiếu vào gương mặt đẹp trai lạnh lùng của anh giống như ảo mộng đẹp lạ thường không chân thật xa xôi như vậy giống như khoảng cách của bọn họ nhìn rất gần nhưng lại cách cả núi lớn lâm tử lạp dừng một chút hỏi ra nghi ngờ trong lòng có phải tôi mặc khó coi lắm không ngón tay tông triển bạch đặt trên tay lái thoáng động liếc nhìn cô ấy nói tạm được lâm tử lạp thả lỏng cơ thể không nói nữa hai người đều không mở miệng tiếp lời bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh ánh mắt lâm tử lạp lơ đãng nhìn xuống bàn tay anh ấy đang cầm tay lái. Ngón tay của anh ấy thon dài lộ rõ từng khớp xương, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, người tao nhã lại tinh tế, rất dễ nhìn. Người giống như anh ấy, người ta chỉ liếc qua là có thể nhớ kỹ. Đẹp không? Mắt anh ấy vẫn nhìn thẳng. Lúc này Lâm Tử Lạp mới kinh ngạc phát hiện ra vừa rồi mình nhìn tới ngây người. Cô ấy vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ như không nghe thấy. Tông Triển Bạch quay đầu nhìn cô ấy, khóe miệng cong lên cười khẽ, có phải mặt tôi còn đẹp hơn tay hay không? Lâm Tử Lạp tiếp tục giả vờ không nghe thấy, dứt khoát nhắm mắt lại giả vờ ngủ luôn. Trong lòng cô ấy lại không nhịn được mắng, cao quý lạnh lùng, nghiêm khắc đã nói đâu rồi. Sao lúc này lại giống như một kẻ cuồng tự luyến thế? Đại khái qua hơn 20 phút, chiếc xe dừng lại ở trước biệt thự nhà họ Lâm trước. Lâm Viên Trung đã về từ sớm. Thẩm Thanh Anh chuẩn bị cơm tối phong phú, có đẳng cấp. Lâm Viên Trung rất hài lòng, cảm giác không thoải mái trước đó cũng giảm bớt. "Cô chủ đã về." Người giúp việc bước vào thông báo. Lâm Viên Trung liếc nhìn Thẩm Thanh Anh và Lâm Hàn Uyển, cảnh cáo, "Chuyện lần này rất quan trọng với tôi, đừng làm hỏng đấy." Thầm thanh anh cô nén vẫn nộ trong lòng, cười khanh khách chỉnh lại bộ vest cho ông ấy, ông yên tâm, tôi chắc chắn bị đánh cũng không đánh trả, bị mắng không nói lại, dù thế nào cũng phải làm cho con bé nguy giật, làm cho con bé giúp công ty của ông vượt qua cửa ải khó khăn. Tôi không giúp được ông chuyện trong công ty, nhưng chút chuyện này, tôi vẫn có thể làm được. Lâm Viên Trung cảm thấy không uổng công mình thương bà ta, chờ chuyện trong công ty giải quyết xong, tôi sẽ bù đắp lại cho bà. Lâm Viên Trung nói xong đi ra tận cửa lớn, tự mình tiếp đón. Lâm Tử Lạp đứng ở bên cạnh Tông triển Bạ trong tay cầm hợp đồng của mảnh đất ở vịnh tiên thủy kia, tông triển bạch liếc nhìn cô và giơ cánh tay lên, khoác tay tôi. lâm tử lạp giơ tay lên khoác tay anh, đi theo bước chân anh vào trong nhà. tôi vẫn luôn chờ đấy, mau vào đi. lâm viên trung đi ra đón, giang tay ra hiệu mời vào. lúc này ông ấy không hề tỏ ra cao giá mà giống như một tiểu nhân a duôn nịnh nọt. tông triển bạch vẫn không thiện cảm với lâm viên trung, khóe miệng anh mím lại, lộ vẻ lạnh lùng, chỉ khẽ gật đầu. gương mặt lâm viên trung thoáng cứng đờ. ban đầu ông vốn cho rằng mình là ba của lâm tử lạp. Ba vợ của anh thì dù sao cũng có chút mặt mũi, ai ngờ được tông triển bạch hoàn toàn không để mặt ông ấy trên mặt ông hơi tức giận. Lâm Tử lặp mỉm cười, tính anh ấy như vậy đấy. Lúc này sắc mặt Lâm Viên Trung mới tốt hơn, nhanh vào đi. Hôm nay Thẩm Thanh Anh đóng vai vợ hiền mẹ tốt, đang vội vàng bày thức ăn, thấy bọn họ bước vào, bà ta trái lương tâm mỉm cười các con về rồi à? Nhanh ngồi đi. Lạp lạp con không biết đấy, ba con nói con sắp về, đã sớm bảo gì chuẩn bị cơm nước, nó nhất định phải phong phú, cũng không biết có hợp với khẩu vị của các con không. Lâm Tử Lạp vẫn tươi cười, ai mà không biết diễn chứ? Tôi cũng không phải là người ngoài, không cần khách sáo làm gì. Cô nói xong lại kéo chặt cánh tay của Tông Triền Bạch, cố ý để cho bọn họ thấy. Thẩm Thanh Anh nhìn cách ăn mặc của Lâm Tử Lạp thì trong lòng buồn bực nhưng trên mặt vẫn phải giả vờ hiền từ. Con nói đúng. Lâm Tử Lạp kéo Tông Triền Bạch ngồi xuống, đối diện là Thẩm Thanh Anh và Lâm Hàn Uyển. Hôm nay Lâm Hàn Uyển cũng mặc váy màu đỏ, trang điểm tinh tế, tuổi còn trẻ lại trang điểm quyến rũ giả dặn. Lâm Tử Lạp tím đáo liếc nhìn cô ta, trong lòng thầm cười lạnh. Đây là tính dụ dỗ tông triền bạch sao? Thấy cô ta nhìn chằm chằm, cô cố ý mỉm cười chiêu chọc, em gái à, em nhìn anh dễ em như vậy làm gì? Trên mặt anh ấy mọc hoa à? Khóe mắt Tông Triền Bạch khẽ giật giật. Người phụ nữ này, anh đã nhìn chán những người phụ nữ trang điểm đậm rồi, cùng là váy đỏ nhưng Lâm Tử Lạc không trang điểm thật ra giống như bông hoa sen mới nở, cảnh đẹp ý vui hơn nhiều. Lâm Hàn Uyển vội vàng cúi đầu. Thẩm Thanh Anh thò tay xuống dưới bàn, nắm lấy tay Lâm Hàn Uyển, ra hiệu cho cô ta bình tĩnh lại. Được rồi, được rồi giờ không còn sớm nữa mọi người hẳn cũng đói bụng rồi lâm viên trung muốn tìm cơ hội tiếp lời với tông triển bạch chỉ là không có đề tài nào tốt từ khi tông triển bạch bước vào đến giờ vẫn giống như không đếm xỉa đến người ngoài ngoại trừ thỉnh thoảng gấp thức ăn trên bàn cho lâm tử lạp khoe ân ái lâm viên trung lặng lẽ nhìn nghĩ thầm người con gái không bị ông ấy coi trọng lại được tông triển bạch yêu thích như vậy ông ấy không khỏi nhìn cô ấy với cặp mắt khác lâm tử lạp cũng không tính hôm nay tới đây để ăn cơm cô ấy đặt hợp đồng của mảnh đất kia lên bàn đây là thứ ông cần Hôm nay tôi lấy tới cho ông rồi, ông sẽ không quên lời ông hứa với tôi chứ? Thật vất vả mới khiến Tông Triền Bạch làm chỗ dự cho mình, cô đương nhiên phải nhân cơ hội này lấy đồ của mẹ và mình về. Vẻ tươi cười trên mặt Lâm Viên Trung có phần không giữ được nữa, chúng ta đều là người một nhà, còn muốn gì cứ nói một câu là được rồi. Bây giờ công ty xảy ra chuyện gì, đưa cho ông ấy mảnh đất này cũng vô dụng, điều cần làm lúc này là giải quyết chuyện trong công ty đã. Ông ấy ra sức nháy mắt ra hiệu với Lâm Tử Lạp, bảo cô ấy nói với Tông Triền Bạch. Lâm Tử Lạp thấy vậy hiểu nhưng vẫn giả vờ không hiểu quan tâm hỏi mắt ông bị rút gần sao nếu không phải tông triển bạch ở đây lâm viên trung đã tức giận nhảy dựng lên rồi tông triển bạch lại liếc nhìn người phụ nữ này rõ ràng cô ấy đã biết rõ còn giả vờ hồ đồ thật ra cũng hơi thông minh đáng yêu thẩm thanh anh đứng ra hòa giải gấp thức ăn cho lâm tử lạp lạp lạp công ty của ba con xảy ra chút chuyện bà ta nói xong lại nhìn tông triển bạch con và triển bạch là con rể nhà chúng ta chuyện này vẫn phải nhờ các con tới giúp nếu lúc trước gì có làm gì không tốt con đừng để ý đấy mặt lâm tử lạp lạnh lùng Tông triển bạch là con rể của bà ta, thật sự biết cách rát vàng lên mặt nhỉ? Bà sinh ra tôi hay là nuôi tôi? Lâm tử lạp dựa người vào trong lòng tông triển bạch, cô ấy ngước mắt liếc nhìn tông triển bạch, chồng tôi sao có thể là con rể tốt của bà chứ? Thẩm thanh anh tức giận tới mức siết chặt hai tay nhưng trên mặt vẫn tươi cười, gì biết con tức giận vì chuyện của gì và ba con trước đây? Nhưng hai chúng ta là thật lòng yêu nhau, hôm nay tôi tới chỉ để lấy lại thứ thuộc về mình thôi. Lâm tử lạp mắt lời thẩm thanh anh, thật lòng yêu nhau sao? Cô ấy ngược lại muốn xem thử ở trước mặt lợi ích, Lâm Viên Trung sẽ chọn bà ta hay là lợi ích? Lâm Viên Trung vừa nhìn cũng biết căn bản không thể nói chuyện tiếp được, ông ấy đứng dậy con đi theo ba qua đây một lát. Lâm Tử Lạp đứng lên, quay đầu nhìn Tông Triển Bạch mỉm cười, em đi một lát sẽ trở lại ngay. Ừ, anh ấy thản nhiên, ừ, một tiếng. Lâm Tử Lạp đi theo Lâm Viên Trung vào phòng làm việc. Vẻ ôn hòa của Lâm Viên Trung ở trong phòng ăn đã không còn, ông ấy nghiêm mặt nói con có nói với Tông Triển Bạch không? Lâm tử lạp nhìn về mặt Lâm Viên Trung lại không có chút cảm xúc nào, dường như bị tổn thương nhiều nên tập mãi thành quen. Đưa đồ của tôi lại cho tôi trước đã. Đây là cơ hội hiếm có, cô phải lấy đồ về trước. Lâm Viên Trung chừng mắt nhìn cô, đồ có thể cho con, nhưng con phải bảo tông triển bạch giúp công ty ba vượt qua khó khăn đã. Trước đây ông bảo tôi lấy đất đổi, bây giờ tôi lấy tới cho ông rồi. Về phần chuyện công ty lại là một giao dịch khác. Tôi đã từng nói, nếu ông muốn tôi thuyết phục tông triển bạch giúp ông, cũng được thôi, ông ly hôn với thẩm thanh anh, tôi sẽ giúp ông. Lâm Tử Lạp nói đến đây chợt dừng lại một chút mới nói tiếp, ông chắc hẳn cũng thấy được, Tông Triền Bạch rất yêu tôi, chỉ cần tôi yêu cầu anh ấy, anh ấy nhất định sẽ đồng ý. Lâm Viên Trung im lặng. Lâm Tử Lạp lại tiếp tục kiên trì, là công ty quan trọng hay một người phụ nữ không biết sinh con trai quan trọng hơn, bản thân ông tự cân nhắc đi. Lâm Tử Lạp nói xong đi ra khỏi phòng làm việc. Lâm Viên Trung gọi cô ấy lại, ba đồng ý với con. Quả nhiên, Lâm Tử Lạp dừng lại, quay đầu nhìn ông ấy, tôi muốn mang đồ của tôi đi ngay hôm nay. Để tránh đêm dài lắm mộng. Món lớn không cầm đi được, vậy tạm thời không lấy. Nhỏ thì thật ra có thể lấy tiền trước, hơn nữa sắp đến lúc trả tiền thuốc men cho mẹ tháng này rồi. Lâm Viên Trung cắn răng, Lạp Lạp, chúng ta là người một nhà. Lâm Tử Lạp mỉm cười, tôi biết, nhưng thứ thuộc về tôi và mẹ cũng nên trả lại cho chúng tôi, không phải sao? Người một nhà à? Bây giờ mới nhớ tới bọn họ là người một nhà sao? Lâm Viên Trung vô cùng nhức nhối, nhưng nghĩ đến quan hệ của Lâm Tử Lạp và Tông Triển Bạch bây giờ, ông ấy không tình nguyện vẫn phải lấy ra một ít của hồi môn của Trang Kha Nguyệt trước đây ngoại trừ đồ, tiền mặt còn tới 6 tỷ, còn có chút đồ vật đáng tiền, cộng sơ lại cũng có khoảng 10 tỷ. Lâm Viên Trung cho cô một tờ chi phiếu, đồ vật bị thiếu rất nhiều, vòng tay mà cô thấy Thẩm Thanh Anh đeo trên cổ tay lần trước cũng không có trong đó. Lâm Viên Trung dường như nhìn ra nghi ngờ của cô, giải thích, thời gian quá lâu nên có vài cái đã hỏng hoặc chẳng biết đi đâu, những cái này đã là tất cả rồi. Trong lòng Lâm Tử Lạp đều biết nhưng không vạch trần ra. Cô có thể lấy được những thứ này đã thật sự không tệ rồi, những thứ còn lại sẽ từ từ đoạt lại cô cất chi phiếu, ôm lấy vali nhét vào sau cốp xe. sau đó cô mới lại cùng lâm viên trung đi vào phòng ăn. chỉ là bầu không khí có phần không thích hợp lắm. trên mặt đất là cốc nước rơi vỡ, trên váy lâm hàn uyển thấm nước, quần áo sộc sạch, mắt đỏ hoe, khẽ khóc thút thít. khi cô ta thấy lâm viên trung bước vào nhà qua ba, trông cô ta dường như đã phải chịu uất ức rất lớn vậy. lâm tử lạp liếc nhìn cô ta rồi đi tới, lúc này mới phát hiện ra mặt tông triển bạch đỏ một cách khác thường. anh uống rượu à? chỉ là cốc rượu trước mặt anh rõ ràng chưa từng bị đụng tới. Lâm Tử Lạp tới gần anh, khẽ hỏi anh làm sao vậy? Tông triển Bạch ngước mắt lên, mắt lúc tỉnh táo, lúc đờ đẫn, dường như đang cố kìm chế gì đó. Anh hừ lạnh một tiếng, đỡ tôi đứng lên. Lâm Tử Lạp khoa cánh tay anh lên vai mình, ôm thắt lưng anh, chúng ta về nhà thôi. Cậu không thể đi được. Khi Lâm Tử Lạp nâng Tông triển Bạch lên, Thẩm Thanh anh chật đứng lên, cậu, cậu và làm chuyện đó với Huyền Huyền mà không cần chịu trách nhiệm sao? Chuyện gì xảy ra? Lâm Viên Chung cũng phát hiện có chuyện xảy ra, ba. Lâm Hàn Huyền càng khóc lớn hơn, vừa rồi. Vừa rồi, vừa rồi làm sao? Lâm Viên Chung nhìn quần áo trên người con gái, nhíu mày nhìn về phía Tông Thiển Bạch, "Cậu Tông, cậu đã làm gì con gái tôi?" Trên mặt ông ấy là chất vấn nhưng trong lòng lại hy vọng anh thật sự đã làm gì đó Lâm Hàn Uyển. Như vậy ông không cần bị Lâm Tử Lạp uy hiếp nữa. Lâm Tử Lạp liếc nhìn mảnh cốc vỡ trên mặt đất, trong lòng rét lạnh lại hoảng sợ. Thẩm Thanh Anh đúng là bất cứ mọi thủ đoạn, ngay cả loại chuyện bẩn thỉu như vậy cũng dám dùng. Cô nhìn Lâm Hàn Uyển, là muốn nói chồng tôi sàm sỡ cô, gây rối với cô thật sao? Cô cười khẽ một tiếng, loại người như cô, chồng tôi cũng coi thường. uyển uyển là em gái con bị bắt nạt, sao con có thể lên tiếng bênh vực người ngoài chứ? Lâm viên trung lạnh giọng Lâm tử lạp lạnh lùng hét một tiếng, em gái à? Mẹ tôi chỉ sinh ra có một mình tôi là con gái, em gái tôi ở đâu ra? Hơn nữa, tôi đương nhiên phải thiên vị chồng tôi rồi. Tông triển bạch nhìn một bên mặt của cô, hôm nay cô mở miệng lại nói chồng tôi, khiến cho anh có một ảo giác, mình chính là chồng cô ấy. Lâm tử lạp nói xong lại đỡ Tông triển Bạch đi ra ngoài, khi đi ngang qua bên cạnh Lâm Viên Trung, Tông triển Bạch dừng lại. Dưới ánh đèn sáng người chiếu xuống, gương mặt anh lộ rõ vẻ lạnh lùng kèm theo khí thế mạnh mẽ, hôm nay tôi xem như đã biết thủ đoạn tiếp khách của nhà họ Lâm rồi, sau này chắc chắn sẽ trả lại. Sắc mặt Lâm Viên Trung xa xâm lại, nhìn về phía Thẩm thanh anh, xảy ra chuyện gì. Thẩm thanh anh cũng hoảng hốt khi mọi chuyện phát triển không như bà ta dự đoán. Nhưng việc đã đến nước này chỉ có thể cắn chết. Bà ta ngồi xuống ghế và khóc giống lên, tôi thật vô dụng, ngay cả con gái của mình cũng không thể bảo vệ được. Lâm Hàn Uyển cũng khóc theo, cô ta là bị dọa cho phát khóc. Trong nước, trong rượu, trong thức ăn trên bàn dành cho anh đều bị Thẩm Thanh Anh bỏ thuốc, anh không động vào món nào, chỉ là trong lúc đợi Lâm Tử Lạc có uống một hớp. Sau khi thấy anh uống nước xong, Thẩm Thanh Anh ra hiệu cho Lâm Hàn Uyển đi qua, cố gắng đưa anh vào phòng, sau đó phát sinh quan hệ. Chỉ là trong lúc Lâm Hàn Uyển đi dìu anh, Tông Triển Bạch đập thẳng cốc nước lên trên người cô ta. Bây giờ cô ta vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của anh lúc đó. Bởi vì anh quá mức phẫn nộ nên cắn chặt răng, hai má hóp lại, mơ hồ lộ ra vẻ dữ tợn. Anh chính là nhìn cô ta với dáng vẻ đó. Đến bây giờ trong lòng Lâm Hàn Uyển vẫn còn hốt hoảng. Lâm Tử lạp liếc nhìn Lâm Hàn Uyển đang giúp trong lòng Lâm Viên Trung, hai mẹ con này đúng là to gan lớn mật. Bọn họ cũng dám tính kế lộ liễu trắng trợn như thế. Cơ thể Tông triển Bạch cao lớn, trên chân cô bị thương nên muốn đỡ anh cũng rất tốn sức. Chỉ là nghĩ đến anh vì mình mới biến thành như vậy trong lòng cô hơi ái náy, cô đỡ anh đi ra khỏi nhà họ Lâm. Biệt thự nhà họ Lâm vẫn đèn đúc sáng trưng. Lâm Viên Trung cũng phát hiện ra chuyện này không thích hợp, lấy thân phận của Tông Triền Bạch thì có kiểu phụ nữ nào mà chưa từng gặp qua? Còn phải gây rối với Lâm Hàn Uyển ngay trên bàn ăn sao? Ông đẩy Lâm Hàn Uyển ra, lớn tiếng hỏi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chính là Tông Triền Bạch coi trọng Uyển Uyển nhà chúng ta. Bốp! Thẩm Thanh Anh còn chưa nói hết lời, đã bị Lâm Viên Trung tát một phát, trừng mắt nhìn bà ta, bà còn không chịu nói thật à? Con gái bà là tiên hay sao mà có thể khiến cho nhân vật như cậu ta phải gây rối ngay trên bàn ăn hả? Thấy không thể gạt được, thẩm thanh anh bèn quỳ xuống đất, ôm lấy chân của Lâm Viên Trung, Viên Trung, tôi cũng chỉ muốn tốt cho ông thôi. Lâm Tử lạp rõ ràng không muốn giúp chúng ta. Tôi chỉ nghĩ nếu uyển uyển có thể leo lên cậu ta thì chuyện của công ty lại có thể được giải quyết dễ dàng. Tôi có thể suy nghĩ không đủ, nhưng điểm xuất phát của tôi là tốt. Tôi chỉ muốn làm chút chuyện cho ông thôi. Thẩm Thanh Anh khóc như hoa lê trong mưa, mặt áp chặt vào ống quần của Lâm Viên Trung. Viên Trung thấy công ty gặp phải khó khăn nên trong lòng tôi sốt ruột. Nhưng tôi chỉ là một người phụ nữ, những việc có thể giúp ông lại có hạn nên mới, mới tôi biết sai rồi. Sắc mặt Lâm Viên Trung vẫn không hề dịu xuống, đầu óc ông ấy chấn động, rối bời. Lâm Hàn Uyển ở bên cạnh chỉ ra sức khóc. Tất cả đều câm miệng cho tôi. Lâm Viên Trung quát một tiếng. Ông liếc nhìn Thẩm Thanh Anh với vẻ dữ tợn, nhìn lại dáng vẻ mất mặt của bà đi. Trong nhà có người giúp việc đều đang nhìn đấy. Lúc này, người giúp việc trốn ở trong phòng bếp đều không dám đi ra. Chủ nhà xảy ra chuyện nực cười, bọn họ cũng không dám nhìn, chẳng may mất việc thì được một mất mười. Thẩm Thanh Anh run rẩy đứng lên, lau nước mắt, Viên Trung, tôi chỉ muốn giúp ông. Giúp à? Trong lòng Lâm Viên Trung vốn phiền muộn vì chuyện của công ty, lại bị Lâm Từ Lạp lấy đi một khoản tiền nên ông ấy đang nổi nóng. Giờ Thẩm Thanh Anh còn làm ra chuyện ngu ngốc như thế. Ông ấy tức giận thật sự muốn giết người rồi. Lâm Hàn Uyển chưa từng thấy Lâm Viên Trung tức giận như vậy, bị dọa cho lại khóc thành tiếng. Lâm Viên Trung đạp cô ta một cái, khóc khóc khóc, chỉ biết khóc thôi. Ngoài khóc ra thì con còn có thể làm gì hả? Uổng công nuôi con, một kẻ vô dụng. Có bản lĩnh thì hôm nay nắm lấy Tông Triền Bạch đi. Khóc có tác dụng cái giám. Hôm nay Lâm Viên Trung đúng là tức giận, tàn nhẫn nhốt thầm Thanh Anh và Lâm Hàn Uyển ở ngoài cửa không cho vào nhà. Ngoài biệt thự, Lâm Tử Lạp đỡ Tông Triền Bạch lên xe. Tình trạng của Tông Triền Bạch giống như bị say, dáng vẻ có phần không tỉnh táo. Cô lại không biết lái xe, tôi phải gọi người tới giúp chúng ta. Lâm Tử Lạp lấy điện thoại di động ra cô không quen biết nhiều người trong nước, sợ rằng người có thể giúp cũng cô ấy chỉ có Hà Khiếu Thiên. cô lấy điện thoại di động ra, tìm được số của Hà Khiếu Thiên và định bấm gọi qua, chợt có người nắm lấy cổ tay cô. người vốn không tỉnh táo, lúc này đang nhìn cô, cô đang gọi điện thoại cho ai? tôi. Tông Triền Bạch đã nhìn thấy tên hiện ra trên màn hình. trên gương mặt anh ấy lộ vẻ dữ tợn. bác sĩ Hà Khiếu Thiên kia à? Lâm Tử Lạp kinh ngạc mất vài giây, theo bản năng giơ tay muốn thử kiểm tra chán của anh, kết quả bị Tông Triền Bạch nắm lấy thắt lưng, lật người một cái đè cô ấy xuống ghế xe đầu lâm tử lạp chợt trống rỗng mất vài giây, đôi mắt giao động, thật lâu mới bình tĩnh lại được anh, anh có ổn không? cô để phòng theo bản năng, cơ thể cường tráng của tông triền bạch nằm ở phía trên của cô, dục vọng trong mắt nóng như lửa, gần như muốn tràn ra nhưng vẫn cố kìm chế, cô tưởng tôi bị sốt sao? đi sờ chán anh, biết bây giờ anh không thể đụng vào không, đặc biệt là phụ nữ đây, đây chỉ là bản năng, người vừa bị bệnh sẽ đi sờ chán, dù sao anh ấy không thoải mái, lâm tử lạp cũng coi anh như người bệnh, anh không sao là tốt rồi. Lâm tử Lạp cảm giác được sự nguy hiểm lúc này nên cô thoát khỏi dưới người anh. Tông triển bạch lại đè người xuống, chặn không cho cô di chuyển, lợi dụng tôi xong rồi còn không trả công à. Môi anh ấy kề sát bên tai cô, gần như chạm vào da cô. Lúc anh nói chuyện lại không ngừng phả ra hơi nóng tê tê ngứa ngáy, từ thế ái mội này đã xé ra giấc mơ cũ mà cô luôn giấu ở sâu trong lòng. Người đàn ông kia cũng nằm ở trên người cô như vậy, ngang ngược đòi hỏi. Cô khẽ run rẩy còn anh ấy thì căng thẳng. Ngài tông tôi, tôi đưa anh đi bệnh viện. Cô cố bắt mình phải bình tĩnh lại, tôi là người phụ nữ từng có đàn ông, chắc hẳn anh không có hứng thú đâu. Lâm Tử Lạp cố ý nhấn mạnh mấy từ tôi từng có đàn ông. Dường như nhắc nhở lại dường như cố ý làm cho anh chán ghét. Có chán ghét, cho dù muốn thì sợ rằng cũng có thể kìm chế được. Quả nhiên, nghe Lâm Tử Lạp nói mấy từ tôi có đàn ông này, trong mắt tông triển bạch che phủ một lớp sương mờ vẫn nóng như lửa nhưng mức độ lại giảm dần. Ngón tay anh xẹt qua gương mặt, cầm dưới cổ cô, một giây sau đã nắm chặt cổ cô và phẫn nộ gầm lên, có cô không? Lâm Tử Lạp lắc đầu, không, không tôi không đội trời chung với bọn họ, làm sao có thể cùng bọn họ tính kế anh được? anh chính là chỗ dựa vững chắc của tôi, tôi vẫn còn phân biệt được ai nhẹ ai nặng mà. có giọt mồ hôi đúng lúc nhỏ xuống trên mặt lâm tử lạp, cơ thể cô cứng đờ. anh thật sự đang cố kiềm chế. dựa vào ánh sáng từ bên ngoài xe hắt vào, cô có thể nhìn thấy rõ những giọt mồ hôi trên trán anh. lâm tử lạp thử cử động cánh tay, tông triển bạch không ngăn lại. cô ấn nút hạ cửa kính, không khí trong lành ùa vào trong xe, hơi nóng ái muội cũng giảm xuống khiến tông triển bạch tỉnh táo lại một chút. Giọng anh khàn khàn nặng nề nói gọi điện thoại cho quang kình anh nói xong nghiêng người nằm xuống lâm tử lạp tách người ra thò tay sờ vào túi anh lâm tử lạp không biết anh để điện thoại di động ở trong túi áo nào tìm vài lần cũng không sờ thấy được khi tay cô ấy thò vào trong túi quần của anh thì tông triển bạch nhíu mày đừng sờ loạn Giọng anh cực kỳ kiềm kì chế bất chợt mở mắt ra nhìn lâm tử lạp sờ nữa anh sợ mình sẽ không khống chế được anh cầm lấy tay lâm tử lạp và đặt vào túi quần bên phải ở đây anh nói xong thả tay và nhắm mắt lại Lâm Tử Lạp móc điện thoại di động từ trong túi quần của anh ra, tìm số của Quang Kình rồi bấm gọi. Lâm Tử Lạp từ ghế sau ra ngoài chờ Quang Kình qua. Ở trong xe rất không an toàn, ai biết khả năng kìm chế của Tông Triển Bạch có tốt hay không? Tốc độ của Quang Kình vẫn tính là nhanh, chỉ mười mấy phút đã đến nơi, thuận lợi đưa Tông Triển Bạch về biệt thự. Ban đầu Lâm Tử Lạp bảo Quang Kình đưa tới bệnh viện, cô sợ cơ thể của Tông Triển Bạch có vấn đề, nhưng Tông Triển Bạch lại bảo Quang Kình quay về biệt thự. Trở lại biệt thự. Lâm Tử Lạp vào phòng tắm xả một bồn nước lạnh, cố gắng làm cho anh tỉnh táo một chút. Thật ra anh đã tỉnh táo, chỉ là nhìn có thể không tỉnh táo mà thôi. Ngâm trong nước lạnh hơn một tiếng khiến Tông Triền Bạch gần như mệt lả, hoàn toàn dựa vào Quang Kình và Lâm Tử Lạp đỡ để đi ra. Quang Kình đặt người lên trên giường rồi nhìn Lâm Tử Lạp, tiếp theo chỉ sợ tôi không thể giúp cô được, tôi sẽ chờ ở bên ngoài, cô có việc gì cứ gọi tôi. Lâm Tử Lạp, chờ đã, anh đi rồi, còn anh ta. Lâm Tử Lạp chỉ vào người đàn ông toàn thân ướt sũng, làm thế nào? Quang Kình nhún vai, biểu thị không giúp được gì. chuyện thay quần áo thì tôi chắc chắn không làm được, cho nên chỉ dành dựa vào cô thôi. Cô là người vợ hợp pháp của tổng giám đốc Tông, chuyện chăm sóc, thay quần áo cho ngài ấy cũng là hợp tình hợp lý. Lâm Tử Lạp trên danh nghĩa thì hợp lý hợp pháp, chỉ là tôi ở bên ngoài. Quang Kình nói xong đi ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại. Anh ta đứng ở cửa và dùng mình một cái, thay quần áo cho Tông Triền Bạch và nhìn cơ thể trần truồng của ngài ấy à? Chỉ vừa suy nghĩ thôi, Quang Kình cũng có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ nổi giận của Tông Triền Bạch làm không tốt, ngài sẽ giang anh ta lên mất. Lâm Tử lạp đứng ở bên giường, đau khổ nhìn người đàn ông nằm ở trên giường, cả người mặc quần áo ướt sũng như vậy mà không thay thì sợ sẽ bị cảm thôi. Thay. Cô ấy bất lực nhìn đèn chùm pha lê sáng ngời trên trần nhà và hít một hơi thật sâu, Nể tình hôm nay anh vì tôi mới bị vậy, tôi không thể không quan tâm tới anh được. Cô ấy cúi người xuống, thò tay cởi từng cái cúc trên áo sơ mi của anh, giơ cánh tay anh lên để cởi áo, sau đó tháo thắt lưng, ngoảnh mặt sang một bên để kéo cái quần ra, giống như người mù mò lấy cái chăn đắp lên trên người anh. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Lâm Tử Lạp mới nhìn anh. Anh đã ngủ mê man, hình như còn ngủ rất say. Cô cầm quần áo ướt qua. Quang Kỳnh thấy cô đi ra thì từ trên ghế sofa đứng lên, thay xong rồi à? Lâm Tử Lạp khẽ gật đầu, giao quần áo ướt súng cho má vương. Tối nay bên cạnh Tổng Giám Đốc Tông không thể không có người được. Cô trong ngài ấy, có việc gì thì lại gọi điện thoại cho tôi, tôi đi về trước đây. Quang Kỳnh cầm áo khoác. Lâm Tử Lạp chấp nhận số phận khẽ gật đầu, tìm khăn qua lau tóc cho Tông tri Khi lau tóc xong, cô đứng dậy đi cất khăn thì bỗng nhiên bị tông Triển Bạch nắm lấy cổ tay và kéo mạnh cô ngã lên trên giường. Anh lật người, chân dài đè lên trên người cô, Lâm Tử Lạp thử đẩy anh ra, chỉ là càng đẩy thì anh lại càng ôm chặt hơn. Anh ôm thật chặt lấy cơ thể mảnh mai của cô, rút đầu vào trong cổ cô và khẽ nói thầm, "Đừng sợ." Lâm Tử Lạp không dám động đậy. Vì anh nói quá nhỏ nên cô không nghe rõ, khẽ hỏi lại, "Anh nói gì?" Chỉ là không có ai trả lời cô. Sau đó, Lâm Tử Lạp cũng mệt, nằm ở trên giường ngủ thiếp đi mất. Tiếng sàng âm áp xuyên qua khe rèm cửa sổ chiếu vào, lông mi cong triển bạch khẽ động. Sau đó mở mắt ra, hình như cả đêm ngủ say khiến anh còn chưa thích nghi với ánh sáng nên nhắm mắt lại. Một lát sau mới lại mở ra. Anh vừa định cử động mới phát hiện có thứ gì đó đè nặng lên cánh tay mình. Anh quay đầu mới phát hiện ra một người phụ nữ nằm gối lên khuỷu tay của mình. mái tóc đen của cô giống như thác nước, lông mi cong, dày giống như cánh bướm đậu trên mí mắt, đôi môi mỏng đỏ như anh đào khẽ mính lại, hơi thở phập phồng lại quấy nhiễu làm tâm thần người ta bất an. Anh ấy khẽ cử động cánh tay. Nhưng vừa mới động nhẹ, Lâm Tử lặp lại lầu bầu một tiếng. Cô hơi xoay người, lông mi run rẩy rồi dần dần mở mắt ra. Trước mắt cô chính là gương mặt đẹp trai như điêu khắc không thể soi mối này. Lúc này anh vẫn trong dáng vẻ ngủ say. Vẻ mặt cô ấp đờ ra rồi thở phào nhẹ nhõm. Nếu anh dậy rồi sẽ xấu hổ lắm đi. Cô vén chăn lên, muốn nhân lúc Tông Triển Bạch chưa thức dậy để rời khỏi đó. Đôi chân chần của cô chạm xuống đất, lúc xoay người đắp chăn lại cho anh thì ánh mắt lơ đãng rơi vào trên vai anh. Cô chợt nín thở. Sao trên vai anh có thể có vết cắn chứ? Lâm Tử Lạp chỉ cảm thấy đầu óc rối bời, nhưng rõ ràng có một suy nghĩ động trời nổ tung trong đầu cô. Trong thời gian này, cô phiên dịch tài liệu cho công ty của Tông Triển Bạch, biết anh mới khai triển dự án ở nước A, hơn nữa dự án này còn triển khai ở thành phố Milan. Mà 8 năm cô ở nước ngoài này lại sinh sống ở thành phố Milan. Những điều này không phải là quan trọng nhất. Quan trọng chính là vào đêm cô bán mình đổi lấy tiền giải phẫu cho em trai và mẹ, vì là lần đầu tiên quá đau đớn nên cô đã cắn người đàn ông kia một cái. Theo yêu cầu của người phụ nữ đã giới thiệu việc này cho cô, trong phòng không thể bật đèn. Cho nên từ khi cô vào phòng, trong phòng đều tối đen. Cô không nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, nhưng căn cứ vào tình hình lúc đó, vị trí cô cắn người đàn ông kia chính là vai bên phải. Chỉ là trùng hợp thôi sao? Cô không khỏi lùi lại một bước. Nếu là trùng hợp, làm sao có thể trùng hợp như vậy được? Hơn nữa qua tài liệu phiên dịch, cô biết được một việc, chính là Tông Triển Bạch đã qua nước A vào hai tháng trước. Nếu là thật, vậy. Tay của cô không khỏi đặt lên bụng dưới. Con mình là của anh. Sau khi có ý nghĩ này, Lâm Tử Lạp cũng sợ hãi. Tông triển bạch cảm giác được rõ ràng có người đang nhìn mình chằm chằm. Người phụ nữ này đang làm gì vậy? Anh giả vờ vừa tỉnh ngủ, chậm rãi mở mắt ra. Anh cho rằng Lâm Tử Lạp đang nhìn trộm mình trong lúc mình ngủ, nhưng anh lại bắt gặp một đôi mắt đẫm lệ. Ngực anh ghẹn lại, cô đang khóc. Tông triển bạch tỉnh dậy quá đột ngột, Lâm Tử Lạp vội lùi lại phía sau để tránh rồi cuống cuýt quay người chạy nhanh ra khỏi phòng. Động tác của cô quá nhanh đã động tới vết thương trên đầu gối, cô cố nhịn đau chạy một hơi vào phòng và khóa trái cửa phòng. Cô dựa vào cánh cửa mà vẫn còn chưa hoàn hồn. Qua một lúc lâu, cô mới bình tĩnh lại. Cho dù các loại hiện tượng đều cho thấy đêm đó có thể chính là tông triền bạch, nhưng cũng có khả năng chỉ là trùng hợp. Chắc chắn là vậy, nhất định là trùng hợp thôi. Không, không chừng là thật. Cô dần bình tĩnh lại và đi phòng tắm để tắm rửa thay quần áo, băng bó lại vết thương trên đầu gối. Trên tầng, tông triền bạch hoảng hốt mất mấy giây. Vẻ mặt của người phụ nữ kia vừa rồi là đang khóc à? Cô khóc cái gì? Chạy cái gì chứ? Anh ngồi dậy day mi tâm. Cho dù tối hôm qua bị trúng kế, nhưng anh không làm gì cô cả sao cô lại có vẻ mặt như vậy? nghĩ đến chuyện tối hôm qua, ánh mắt anh tối lại, cầm điện thoại ở lên bàn lên, gọi cho Quang Kình. Tôi không muốn nhìn thấy Lâm Thị nữa. Tôi đã rõ. Quang Kình đại khái có thể đoán được một chút về chuyện xảy ra tối hôm qua ở nhà họ Lâm. Tông triển bạch đưa ra mệnh lệnh này không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Anh ấy cúp máy và ném điện thoại sang bên cạnh, bén chăn xuống giường. Lúc này anh ấy mới phát hiện trên người mình chỉ còn có một cái quần lót. Tối hôm qua, anh nhắm mắt lại, trong lúc mơ hồ hình như là Lâm Tử Lạp cởi cho anh người phụ nữ kia. Tông triển bạch luôn cảm thấy cô giống như một đống câu đố, vén ra được một tầng lại có tầng tiếp theo. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó vọng đến giọng nói của má vương, cậu chủ, cậu đã tỉnh dậy chưa? Cơm sáng đã chuẩn bị xong rồi. Tông triển bạch đáp một tiếng rồi đi rửa mặt, tắm tắm, mặc vào quần áo sạch sẽ xong mới xuống tầng. Lâm tử lạp đã ở trong phòng ăn, quần áo trên người cũng đã thay, vẻ mặt bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh nhìn thế nào cũng thấy giả tạo. Anh ấy bước chậm lại, chân đi dép bước từng bước một tới. Lâm Tử lạp đặt một bát cháo thanh đạm đến trước mặt anh, "Sáng sớm ăn thanh đạm một chút, tốt cho dạ dày." Tông Triển Bạch ngồi xuống, rất nề tính múc một thìa đút vào trong miệng. "Quả thật là thanh đạm, chẳng có mùi vị gì cả." Lâm Tử lạp cúi đầu, "Chuyện tối hôm qua là do tôi sơ suất, không ngờ thầm thanh anh có thể làm ra được chuyện như vậy." Tông Triển Bạch ngước mắt lên và nhe răng cười, cả hàm răng trắng tới lóa cả mắt, "Tôi gặp qua không ít kẻ không cần mặt mũi, nhưng không cần mặt mũi đến như nhà họ Lâm thì đúng là hiếm thấy." Một câu nói này đã mắng cả họ Lâm rồi. Lâm Tử Lạc cúi thấp đầu. Cô cũng là họ Lâm. À, tôi muốn xin nghỉ một buổi. Lâm tự lạc ngẩng đầu lên. Cô muốn đi tới bệnh viện một chuyến, mấy ngày nay cô đều không tới bệnh viện thăm mẹ rồi. Còn nữa, cô phải đổi tấm chi phiếu kia ra thành tiền mặt, để trong thẻ ngân hàng. Bên phía mẹ có thể sẽ phải cần dùng tiền trong một thời gian dài đấy. Số tiền này rất quan trọng đối với cô. Còn nữa, Hà Khiếu Thiên đã ứng trước tiền thuốc men giúp cô, cộng thêm tiền trước đó nữa cũng phải trả cho anh. Tông triển bạch uống cháo không ngẩng đầu, thản nhiên hỏi có việc sao? Lâm tử lạp khẽ gật đầu, tôi muốn qua thăm mẹ tôi. Tông triển bạch hừ khẽ một tiếng, xem như đồng ý. Sau khi ăn sáng xong, Tông triển bạch tới công ty như mọi ngày. Lâm tử lạp giúp má vương thu dọn bàn ăn. Má vương cầm lấy cái bát trong tay cô, cô không cần giúp đâu, đi nghỉ ngơi đi. Hả? Sáng sớm như vậy nghỉ ngơi gì chứ? Má vương liếc nhìn cô rồi nói với lời lẽ sâu xa, cô đã gả vào nhà họ Tông, tối hôm qua, cô đã là bà chủ chính thức rồi, đừng để cho kẻ thứ ba chui vào chỗ trống. Mặt lâm tử lạp đỏ lên. Má Vương nghĩ gì thế? Khuya qua cô và Tông Triền Bạch ngủ một phòng nhưng không có gì cả. Má Vương chắc chắn sẽ không tin. Lâm Tử Lạp bất lực đành gật đầu ứng phó qua loa. Má Vương vẫn là thiên vị Lâm Tử Lạp, cho dù trước đó còn bất mãn với hành vi của cô. Tôi thấy cậu chủ chưa chắc đã thật lòng thích cô Tần đâu. Cô cố gắng lên, nhất định có thể chiếm được sự yêu thích của cậu chủ. Lâm Tử Lạp nhíu mày, làm gì biết Tông Triền Bạch không thật sự thích Tần lộ khiết. Cô Tần theo cậu chủ trong thời gian không ngắn, nhưng cậu chủ vẫn không thích cô ta mãi tới hai tháng trước, sau khi bọn họ ra nước ngoài về, cậu chủ mới bỗng nhiên thừa nhận thân phận của cô ta. đến bây giờ tôi cũng không hiểu rõ lắm về điều đó. sao cậu chủ lại bỗng nhiên thích cô ta được? đến bây giờ má vương cũng không nghĩ ra. lâm tử lạp hoàn toàn chấn động. hai tháng trước à? cô cố bình tĩnh, hỏi như không có việc gì xảy ra. trước đó tông triển bạch không thích tần lộ khiết, nhưng hai tháng trước, sau khi đi công tác về lại bỗng nhiên cho cô ta thân phận bạn gái này sao? má vương khẽ gật đầu, đúng vậy, cậu chủ không phải là người không biết suy nghĩ bỗng nhiên thừa nhận như vậy thì chỉ sợ đã xảy ra chuyện gì thôi. Lâm Tử lạp trầm tư suy nghĩ, Tần lộ khiết hình như rất thù địch đối với cô. Chỉ đơn giản vì cô lấy tông triển bạch hay là có ẩn tình nào khác? Trong giây lát cô không tìm được đáp án, chỉ có thể đi tới bệnh viện thăm mẹ trước. Trước khi tới bệnh viện, cô đổi chi phiếu ra tiền mặt, lấy một ít cần thiết để dùng, số còn lại gửi tiết kiệm. Sau đó cô lại đến bệnh viện, nộp tiền thuốc men. nhờ y tá thu xếp, cô gặp được Trang Kha Nguyệt. Trang Kha Nguyệt bị nhốt trong gian phòng không lớn lắm bên trong không có gì, chỉ có một cái giường và một cái bàn, trong cốc nhựa đặt phía trên có nửa chén nước. người có bệnh tâm thần sẽ tự làm hại mình một cách vô thức. cho nên trước khi cô bước vào còn bị y tá lục soát trên người, không cho phép mang theo bất kỳ thứ gì nguy hiểm vào trong. trên người Trang Kha Nguyệt mặc đồng phục người bệnh màu xanh, bà co người ở đầu giường, miệng lẩm bẩm. Lâm Tử Lạp nghe không rõ lắm, đẩy cửa bước vào. thấy Lâm Tử Lạp bước vào, bà ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt hoảng hốt vài giây, lạp lạp chỉ một câu như vậy lại khiến cho khoang mũi của Lâm Tử lạp chua xót, vành mắt đỏ hoe, nhào lên ôm bà mẹ. Trang Kha Nguyệt giơ tay vuốt tóc cô, sao con tới có một mình vậy? Con không dẫn theo Tân Kỳ tới thăm mẹ à? Mẹ đã không gặp nó lâu lắm rồi. Lời bác sĩ nói ngày đó còn vang vọng ở bên tai, tất cả đều là giọng nói vô tình của bác sĩ, em trai cô đã không thể cứu được nữa. Nước mắt đào quanh viền mắt rồi rơi xuống. Cô ôm thật chặt Trang Kha Nguyệt, em trai đang đi học, lần sau em sẽ dẫn em trai tới thăm mẹ. Mạch suy nghĩ Trang Kha Nguyệt hơi hỗn loạn. Nghi ngờ khẽ gật đầu rồi không nói chuyện nữa. Lâm Tử Lạp lau nước mắt trên mặt, mỉm cười, mẹ muốn ăn gì? Con sẽ mua tới cho mẹ. Trang Kha Nguyệt không nói gì, hai tay ôm lấy đầu gối, đây là biểu hiện không có cảm giác an toàn. Lâm Tử Lạp nói chuyện với bà nhưng bà chỉ ngây người nhìn nơi nào đó, tầm mắt không có tiêu cự, có phần tan giã. Mẹ, Lâm Tử Lạp nắm vai bà và lắc, mẹ nói chuyện với con đi, mẹ nhìn con đi. Con là Lạp Lạp, con gái mẹ đấy. Vừa rồi rõ ràng bà nhận ra cô, còn gọi tên cô. Lâm Tử Lạp có phần không tiếp nhận được chuyện ký ức của bà lẫn lộn như vậy, lúc nhớ lúc không. Cô không nên làm như vậy. Y tá đi qua kiểm tra nhìn thấy Lâm Tử Lạp hơi kích động thì bước vào chặn cô lại nói. Lâm Tử Lạp nhìn y tá, có phải bệnh mẹ tôi lại nghiêm trọng hơn không? Người bệnh tâm thần là như vậy đấy. Y tá nhìn đồng hồ, sắp hết thời gian thăm hỏi rồi. Cô đừng quá kích động ở trước mặt người bệnh, làm vậy sẽ kích thích đến người bệnh đấy. Lâm Tử Lạp khẽ gật đầu, tôi biết rồi. Lâm Tử Lạp nói với bà về chuyện lúc trước, chìm trong một số hồi ức. Khi đến giờ. Y tá gọi cô, cô mới hoàn hồn, nhìn Trang Kha Nguyệt lưu luyến. Mẹ, mấy ngày nữa con sẽ quay lại thăm mẹ. Lạp lạp. Lúc Lâm Tử Lạp đi tới cửa, Trang Kha Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng. Cô xoay người phát hiện bà không nhìn mình. Trang Kha Nguyệt ngây người nhìn nơi nào đó. Lẩm bẩm, con gái tôi lạp lạp mang thai, đứa trẻ không có ba, về sau con bé phải làm thế nào? Bà nói xong thì khóc. Lâm Tử Lạp chỉ cảm thấy ngực đau đớn như bị lửa đốt. Cô sợ mình sẽ không kìm nén được cảm xúc nên vội quay đầu đi ra khỏi phòng. Cô ngồi mình ở trên chiếc ghế dài trong hành lang. Lạp Lạp, Hà Khiếu Thiên mặc áo blau đi tới. Lâm Tử Lạp đứng lên. Hà Khiếu Thiên đi tới trước mặt cô, vỗ nhẹ vào vai cô và ra hiệu cho cô ngồi xuống, anh có lời muốn nói với em. Lâm Tử Lạp lại ngồi xuống ghế dài, Hà Khiếu Thiên ngồi ở bên cạnh cô, em thấy rồi đấy. Ừ, cô nắm hai tay với nhau, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Em phải chuẩn bị tâm lý đi, tình trạng như vậy rất khó có thể hoàn toàn bình phục được. Hà Khiếu Thiên thở dài, bác đã bị đả kích quá lớn, phát tác ra rất nghiêm trọng, bác sẽ lựa chọn quên đi một vài chuyện. Đặc biệt là chuyện đau khổ, ký ức xuất hiện sự lẫn lộn. Lâm tử lạp cắn môi, sự thật là mẹ đã quên mất chuyện tân kỳ không còn, mẹ hỏi em sao không dẫn thằng bé đi gặp mẹ. Hà khiếu thiên giơ tay ôm lấy cô và xoa cánh tay cô, em đừng khóc, có anh ở đây rồi. Em yên tâm, mẹ em ở đây, anh sẽ chăm sóc tốt cho bác. Lâm tử lạp cúi đầu, nói cảm ơn. Em còn khách sáo với anh làm gì? Hà khiếu thiên rũ mí mắt xuống cân nhắc rất nhiều lần nhưng vẫn nói ra suy nghĩ của mình lặp lặp chờ tới giao hẹn giữa em và tông triển bạch hết em hãy để anh chăm sóc cho em nhé lâm tử lạp ngây người nhìn hà khiếu thiên anh anh biết em khó có thể tiếp nhận được chuyện này ngay em biết anh cũng không phải chỉ một ngày hai ngày anh không phải là một người đàn ông xấu anh chỉ muốn chăm sóc em mà thôi em không suy nghĩ cho mình thì cũng nên suy nghĩ cho đứa trẻ trong bụng đứa trẻ cần có một gia đình đầy đủ mới có lợi cho sự phát triển của nó anh có năng lực này hà khiếu thiên đã nói tới mức này cô còn không rõ thì đúng là ngu ngốc Cô luôn xem Hà Khiếu Thiên như người thân của mình. Em yên tâm, anh sẽ đối xử với nó như con ruột của mình vậy. Hà Khiếu Thiên đặc biệt nghiêm túc. Lâm Tử lạp im lặng một lúc lâu vẫn không biết nên trả lời thế nào, anh, em, em chưa từng nghĩ tới. Em đừng vội từ chối. Hà Khiếu Thiên nhìn cô, em đã nghĩ tới chưa? Sau khi đứa trẻ sinh ra, tương lai nó hỏi em là ba đâu, em sẽ làm thế nào? Anh là bác sĩ tâm lý, anh biết đứa trẻ lớn lên trong gia đình độc thân có thiếu sót trong tính cách, em hãy nghĩ cho con của em, cân nhắc kỹ một chút đã. Thái độ của Hà Khiếu Thiên vô cùng thành khẩn, thoải mái trước một sự thay đổi. Bệnh của Trang Kha Nguyệt sợ rằng khó có thể bình phục, cô không có tiền, lại sinh con, có thể tưởng tượng được cuộc sống sau này khó khăn thế nào. Anh thật sự muốn chăm sóc cho cô. Lâm Tử Lạp cúi đầu. Cô phải thừa nhận Hà Khiếu Thiên nói có mấy lời rất đúng, đứa trẻ cần gia đình hoàn chỉnh mới có lợi cho sự trưởng thành của nó. Chỉ là, cô cũng không dễ dàng tiếp nhận điều này. Đứa trẻ này không phải là con anh. Hơn nữa gia đình anh cũng không bình thường. Lạp Lạp, anh. Lâm Tử Lạp nhanh chóng ngắt lời anh. Cô móc từ trong túi ra một tập tiền, đưa cho anh, "Lần trước anh đã ứng tiền thuốc men giúp em, em trả lại cho anh." Ban đầu cô tính gặp Trang Kha Nguyệt xong sẽ liên lạc với anh, không ngờ lại gặp anh ở đây, anh còn nói vài lời ngoài dự đoán của cô. Hà Khiếu Thiên nhìn tập tiền này, sắc mặt dần dần trầm xuống, "Tiền này là do anh ta cho em à?" Lâm Tử lặp lắc đầu, "Không phải, là Lâm Viên Trung cho em." Cô cũng không nói rõ ràng. Hà Khiếu Thiên không tin, đó là một người đàn ông vô tình, ông ấy sẽ tự nhiên cho cô tiền à? Lặp lặp, "Anh Em còn phải đi làm nữa. Lâm Tử Lạp đứng lên, nhét tiền vào trong lòng Hà Khiếu Thiên, đây là em nợ anh, vẫn nên trả lại. Cô nói xong vội vàng đi ra ngoài. Hà Khiếu Thiên không đuổi theo. Có lẽ cô khó có thể tiếp nhận ngay lập tức. Anh cần cho cô chút thời gian tiêu hóa. Lâm Tử Lạp đến công ty thì đã gần tới buổi trưa. Khi cô đi về chỗ của mình lại bị người cản đường. Người cản cô ấy là Ngô dai lộ, chị em tốt của anh Đài. Anh Đài bị đuổi vì Lâm Tử Lạp. Có thể là do anh Đài có sai, nhưng anh Đài sẽ không vô duyên vô cớ hãm hại cô. Chắc chắn là cô đã có chỗ nào sai trước. Cô đến muộn." Ngô Gia Lộ nhìn cô. "Tôi đã xin nghỉ." Giọng Lâm Từ Lạp lãnh đạm nói. "Cô mới tới, người trong phòng làm việc không thân thiện với cô, nên thật ra cô không để ý lắm." Cô bỏ mặc Ngô Gia Lộ ở đó lại muốn đi, ai ngờ Ngô Gia Lộ nắm lấy cánh tay cô nói láo. "Cô ta đã nghe ngóng được từ chỗ của Tần Lộ Khiết. Lâm Từ Lạp không xin nghỉ với Tần Lộ Khiết. Tôi thật sự đã xin nghỉ rồi, mong cô tránh ra một chút được không?" "Không được, cô rõ ràng đang nói dối." Cô sẽ không cho rằng lần trước được Tổng Giám Đốc Tông che chở thì có thể muốn làm gì thì làm chứ. Chuyện ngày đó, bọn họ không suy nghĩ sâu, chỉ cho rằng Tông triển bạch nhất thời nóng đầu mới làm vậy. Giọng lâm tự lạp lạnh xuống, bây giờ mời cô tránh ra. Nếu cô không tin có thể tự mình đi hỏi Tổng Giám Đốc Tông. Cô không muốn đối địch với ai, chỉ muốn im lặng làm tốt công việc của mình, vì sao mọi người cứ tới gây sự với cô. Hai rưỡi chiều sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Ngân hàng Hối Phong. Tám giờ tối có một bữa tiệc. Tông triển bạch lút một tay trong túi quần, bước chân vững vàng, vừa đi vừa nghe tần lộ khiết ở phía sau báo cáo hành trình. Bữa tiệc tối thì bảo quang kình đi thay anh. Anh không nhanh không chậm mở miệng nói. Bữa tiệc lần này là bữa tiệc kỷ niệm trăm năm của đỉnh phong, không đi sợ rằng không ổn lắm. Đỉnh phong là công ty được thành lập từ thế kỷ trước, bắt đầu từ nghề trang sức. Đến bây giờ nó đã có lịch sử trăm năm. Tổng giám đốc tông, thư ký tần. Ngô giai lộ giống như tìm được nhân chứng, kéo lâm tử lạp đi tới, thư ký tần, cô ta đã xin phép cô được nghỉ trưa. Tần lộ khít ngầm đầu nhìn tông triển bạch, lắc đầu, không, sao vậy? Cô ta đến muộn, còn nói mình đã xin nghỉ rồi. Giọng mô dai lộ cao lên hai tông, lẽ nào mới tới lại không cần tuân theo quy định của công ty à? Thư ký Tần, chuyện này phải trừ lương đúng không? Mô dai lộ ham dọa nói. Tần lộ khít nói với giọng điệu đúng đắn, dựa vào chế độ của công ty thì chính là như vậy. Bốn dĩ đây chỉ là một việc nhỏ, tôi cũng không muốn làm ẩm ý, nhưng cô rõ ràng đến trễ, còn nói bản thân đã xin nghỉ phép, loại người giả dối như vậy, nhân phẩm chắc chắn là... Cô ấy đã xin nghỉ phép rồi. Lúc Ngô dai lộ đang đắc y mắng nhân phẩm của lâm tử là không tốt, thì bỗng có một giọng nói trầm thấp vang lên cắt lời cô ta. Ngô dai lộ sừng sốt, cảm giác bản thân nghe nhầm rồi, loại chuyện này còn cần đến Tổng Giám Đốc Tông tự mình giải quyết à? Rõ ràng là không thể. Loại người đã đến muộn mà còn nói dối, nhân phẩm chắc chắn có vấn đề, người như vậy không nên để lại ở trong công ty. Tôi đã cho phép cô ấy xin nghỉ phép rồi, cần tôi nói lại nữa không? Giọng điệu của Tông triển Bạch lên cao, anh nói chậm rãi lại nặng nề, càng làm cho người khác có cảm giác áp bức. Lần này thì ngô dai lộ đã nghe rõ, một lần thì có thể là nghe nhầm, nhưng hai lần thì chắc chắn không thể. Cảm giác không thể tưởng tượng được. Chuyện này nên để thư ký tần xử lý, sao lại cần ông chủ tự mình ra tay chứ? Người phụ nữ này có quan hệ gì với giám đốc Tông? Một lần, hai lần. Được rồi, đi làm việc hết đi. Tông triển Bạch giả bộ lạnh nhạt nói. Trong lòng ngược lại bất an không thôi. Ánh mắt của Lâm Tử Lạp vô tình quét qua khuôn mặt giả vờ bình tĩnh của Tông Triển Bạch, trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ, cô muốn xác nhận lời của Mã vương, Tông Triển Bạch không yêu cô mà là vì những lý do khác. Lý do này có liên quan với việc đến nước A. Bốn dĩ cô cho rằng đó chỉ là trùng hợp. Nhưng lời nói hôm nay của Trang Kha Nguyệt và Hà Khiếu Thiên làm cho cô để ý. Con của cô cần một người cha. Tần lộ khiết đi theo Tông Triển Bạch vào phòng làm việc, sau khi báo cáo xong tất cả lộ trình, cô ta khép bàn lộ trình lại, thử thăm dò tiệc tối để cô Lâm tham dự với anh à. Tông Triển Bạch dường như hơi mệt mỏi mà nhắm mắt lại, im lặng vài giây, em đi với anh. Tần Lộ Khiết thở phào nhẹ nhõm, vậy em ra ngoài làm việc đây. Đóng cửa phòng làm việc lại, Tần Lộ Khiết quay người thì nhìn thấy Lâm Tử Lạp đang đứng đằng sau cô ta, khẽ dừng bước. Thư ký Tần, tôi có chuyện muốn nhờ cô chỉ bảo, có thể nói chuyện một chút không? Lâm Tử Lạp hỏi. Tần Lộ Khiết ngược lại hơi kinh ngạc khi Lâm Tử Lạp chủ động tìm mình. Cô ta ngược lại muốn xem xem cô ấy sẽ nói gì, được, đi xuống quán cà phê dưới lầu đi. Hai người đi thang máy xuống quán cà phê dưới lầu 1 tìm một vị trí yên tĩnh ngồi xuống. Không ai mở miệng trước, sau khi uống được một lúc thì Lâm Tử Lạp mới nói, "Cô Tần, hình như cô có sự thù địch với tôi rất sâu." Tôi và anh Bạch là một đôi, nhưng đột nhiên lại bị tách ra, nếu là cô thì cô sẽ làm thế nào?" Tần Lộ khít hỏi ngược lại. Lâm Tử Lạp cầm chiếc thìa và nhẹ nhàng khuấy cà phê trong tách, cô khuấy rất cẩn thận. "Cô biết không, tôi và anh Tông chỉ mới thực hiện hợp đồng hôn nhân, hơn nữa, thời gian cũng không dài, cô Tần hình như rất gấp gáp, cũng rất kiêng dè với tôi." Cô chậm rãi ngước mắt lên, dựa vào cái gì mà cô cho rằng như thế? Tần lộ khít khẽ cười nhấp một ngụm cà phê. Tôi và cô đều biết rõ việc đồn đại ở chỗ ở của tôi rằng tôi mang thai, mua chuộc người khác hãm hại tôi, chọc tức mẹ tôi. Tại sao lại làm những chuyện này thì hẳn là cô Tần biết rất rõ. Tần lộ khít giả bộ rất tốt, nhưng Lâm từ là còn thâm sâu hơn cô ta, dường như đã nắm rõ mọi thứ trong tay. Tôi không biết cô Lâm có ý gì. Tôi làm những việc này chỉ đơn giản là tôi không hài lòng với việc cô gả cho anh Bạch. Nếu như cô Lâm muốn kiện tôi, thì tôi cũng không quan tâm, bởi vì anh Bạch sẽ hiểu cho tôi. Tôi chỉ là một người phụ nữ, một người phụ nữ đang hẹn hò với một người đàn ông nhưng lại bị người khác cướp đi thứ thuộc về mình, làm ra những chuyện này thì cũng dễ hiểu thôi. Cô ta cười nhạt, nhìn Lâm Tử Lạp, ngược lại là cô Lâm đây chủ động hẹn tôi, giống như là không nhẫn nhịn được nữa vậy. Lâm Tử Lạp chỉ cười không nói, dáng vẻ bí hiểm đó càng làm cho Tần lộ khiết phát điên. Cô ta lạnh giọng, cô cười cái gì? Tôi mới nghe một chuyện rất thú vị, không biết cô Tần có hứng thú để nghe không? Chuyện gì? Tôi nghe nói cô Tần đi theo anh Tông rất lâu rồi. Nhưng anh ấy cũng không yêu cô, đột nhiên từ đâu nhảy ra một thân phận bạn gái của anh ấy là cô Tần đây, là bởi vì, lâm tử lạp cố ý dừng lại, quan sát sắc mặt của Tần Lộ Khiết. Cổ nhiên cô ta biến sắc, tuy vẫn cực lực nhẫn nhịn, nhưng cô ta vẫn để lộ dấu vết. Bởi vì cái gì? Tần Lộ Khiết không còn tiên định như trước. Tôi chỉ nghe vài câu vớ vẩn thế thôi, cô Tần đừng để ý. Lâm tử lạp nửa nói nửa mở, làm cho Tần Lộ Khiết không biết cô đã biết được bao nhiêu, cố ý chơi sỏ cô ta. Tôi và anh Bạch là yêu nhau thật lòng, đương nhiên sẽ có người ghen tị, nói xấu về tôi, cô Lâm tin thật thì tôi cũng hết cách rồi. Nói xong, cô ta đứng dậy, còn nửa tháng nữa, vị trí nên thuộc về tôi thì sẽ thuộc về tôi. Cô ta liếc nhìn Lâm Tử Lạp rồi quay người rời đi. Cô Tần sao biết tôi mang thai 2 tháng. Lâm Tử Lạp cũng đứng lên. Tôi nói rồi, tôi chỉ đoán thôi. Lâm Tử Lạp đi tới, bụng của tôi không hiện rõ, không có cách nào nhìn ra tôi đã mang thai mấy tháng nhưng cô tần lại đoán chúng như vậy, e rằng một người phụ nữ đã từng sinh con có kinh nghiệm thì cũng không có con mắt tinh tường như cô tần đâu. có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. cố tình bị tôi đoán chúng, thế giới này không thiếu những điều lạ, hoặc là tôi có năng lực đó thì sao? nói xong, tần lộ khiết đi về phía thang máy. thang máy từ từ khép lại, qua khe hở, cô ta đối diện với ánh mắt của lâm tử lạp. tuy nói chuyện trôi chảy, nhưng tần lộ khiết biết, lâm tử lạp chắc chắn là đã biết gì rồi. nếu không thì sẽ không có màn thăm dò ngày hôm nay. cô biết được bao nhiêu, tần lộ khiết không biết. Sức lực của Lâm Từ Lạp gần như bị rút cạn khi khoảnh khắc thang máy khép lại kia. Sự thật chứng minh, suy đoán của cô là thật. Nhưng cô không có cách nào hiểu rõ chi tiết trong đó. Nếu thật sự là tông triển bạch, tại sao người phụ nữ giới thiệu cho cô hôm đó lại đưa tiền cho cô? Tông triển bạch, vì sao? Chỉ vì giải quyết ham muốn. Cô không biết, đây giống như là một bí ẩn với những âm mưu sâu kín. Nhưng cô không thể nào điều tra ra được. Sau khi tan làm, cô trở về nhà như thường ngày. Chỉ một mình cháu. Má Vương nhìn đằng sau Lâm Từ Lạp. Lâm Tử Lạp gật đầu, tâm tình không tốt lắm. Lúc tan làm, cô nhìn thấy Tần Lộ Khiết ăn mặc chỉnh tề lên xe của anh. Cô dao động với suy đoán của mình, có lẽ Tông Triền Bạch thật sự yêu Tần Lộ Khiết. Trước đó không yêu, chỉ là không phát hiện ra. Cô hiện giờ rất loạn. Sao không về nhà cùng với cậu chủ? Hai người ở chung một chỗ mới có thể bồi dưỡng tình cảm. Anh ấy đi cùng với cô Tần rồi. Lâm Tử Lạp cảm thấy phiền lòng. Sau khi có suy đoán đó, thái độ của cô đối với Tông Triền Bạch cũng thay đổi. Mã Vương thở dài, cháu phải cố gắng lên. Lâm Tử Lạp cười cười không muốn nói đến chuyện này nữa. cô cố ý nói cháu mệt rồi muốn nghỉ ngơi một lát. má vương rõ ràng cảm giác được tâm tình của cô không tốt, cháu nghỉ ngơi đi, nấu xong thức ăn thì gì sẽ gọi cháu dậy. lâm tử lạp vâng một tiếng rồi đi vào phòng. cô nằm trên giường cảm thấy mệt mỏi cực kỳ, cô chậm rãi nhắm mắt lại, thật sự muốn ngủ một giấc. lúc cô mơ hồ sắp đi vào giấc mộng thì điện thoại vang lên. cô mò mẫm điện thoại, ấn nút nghe. lạp lạp, có thể giúp anh trai một việc không? giọng nói này. lâm tử lạp trong nháy mắt tỉnh ngủ, cô ngồi dậy anh nói đi.